ộng chung quy là làmmộng sớm muộn gì đều tỉnh lại chỉ là cái kia bộ yêu thân không sợ năm tháng ăn mọn không nên đồ ăn bổ sung có thể vị kia Kim Giáp nhân Vương tại mộng tỉnh về sau chỉ có thể biến thành một bức hài cốt Hồng nhan xứ khô nhân sinh chi tiết đi nhanh trong bóng đêm tu sĩ lại thủy chung không cách nào phá tan cái kia mảnh vô tận háám tiên lặng thần thức Hải ở bên trong hỏa Diễm cử nhân dĩ nhiên ảm đạm được như ẩn như hiện như là trong gió cây đèn cầy sắp tắt, chẳng biết lúc nào liền tiêu tán và trên bầu trời Cái kia mảnh bắt ngát hôn độn ở bên trong, âm lánh cử con mắt, sớm đã khép kín, đến từ chính hoang cổ hung hồn, hình như cũng theo cái bóng, lâm vào vĩnh cửu ngủ say. chương 598, không may mục thiếu ra. hãm sâu tuyệt địa nhân vương, dần dần hao tổn không lấy trong cơ thể sinh cơ, và nàng thủ hộ chi nhân, cũng không tiếp tục tỉnh lại dấu hiệu. Âm lánh địa huyệt ở bên trong, hai cô vây quanh cùng một chỗ thân thể, giống như tử thi bình thường, chỗ này sâu trong lòng đất điệu huyệt, cũng giống như là một tòa phân mộ. Sở mai táng mất hoàng phủ thải điệp cái kia khỏa xi si tỉnh hai đời trái tim. Xâm nhập lòng đất nghìn vạn trượng địa huyệt ở bên trong, tĩnh mịch và yên lặng, thế nhưng mà tại đây chỗ địa huyệt phía trên rừng hoang ở bên trong, lại ẩn ẩn chuyển đến trận trận nổ vang, đó là pháp thuật ở phía xa bạo khởi sau đó dư ba. Mút trời ánh lửa, thỉnh thoảng tại rừng hoang trong phá lên, pháp thuật bạo khởi vị trí càng là không có quy luật chút nào, hơn nữa nương theo lấy pháp thuật nổ vang, từng tiếng quát mắng trợn xa trở gần, vốn là cái này mảnh thập phần hoang vu trong rừng lập tức lộ ra có chút gà bay chó chạy, hướng phía nam đi, nhanh chặn đứng nó. Phương Bắc, phương Bắc, xúc sinh kia lại hướng bắc chạy thoát. Xúc sinh kia hướng bắc chạy thoát, ngươi hướng phía đông chạy cái gì nhiệt tình, truy phong đây này, ngươi cái kẻ ngu. Một hồi hô hồ to gọi nhỏ bên trong, tại đây mảnh rừng hoang bắc bên cạnh một chỗ trống trải chi địa, đột nhiên phá nổi lên một đoàn liệt diễm, một cuú khói đặc càng là phóng lên trời, mang theo ra thịt khét lẹt hương vị. Chi. Như là chuột kêu thét tại khói đặc trong truyền ra. Một con dê cựu còn giống như lớn nhỏ, hình như chuột đồng thú loại, chính dốc sức liều mạng chấn động rất xuống lấy ngọn lửa trên người, bờ mông phía sau lại bị đốt trọi một khối lớn ra thịt. Là cái này chỉ cánh đồng chuột đem trên người ngọn lửa dập tắt, không đợi đào tẩu, bên người trong hư không dĩ nhiên bước ra một vị phong độ nhẹ nhàng áo trắng thanh niên. Một thân áo bào trắng thanh niên, mặt như con ngọc, mắt như lang tinh, rơi bước lúc này giống như nhàn nhã dạo chơi, vung trong tay giống vậy cuốn động phong vân, đúng là tốt một fan tiêu sái thái độ Cũng không biết là nhà ai công tử văn nhã. An mặc đẹp đẽ quý giá, dáng vẻ đại khí thanh niên tu sĩ, vừa mới bước ra hư không, liền lập tức chuyển biến phong độ, thần sắc giữ tận lúc này một sắn tay áo, chỉ vào chỉ đại quân kia chuột đồng mắng, tốt ngươi cái tiểu xuất sinh, là nhà của ngươi ra ra là người ngu đùa nghịch đây này, từ mục ra lâu đài chạy trốn tới cái này mảnh rừng hoang, dù thế nào, ngươi vẫn muốn chạy trốn ra đông châu hay sao? Dù côn chửi đồng giống như trong giọng nói. Áo bào trắng thanh niên cái kia bộ mọi người phong độ là không còn sót lại chút gì, một bên mắng to, một bên tràn ra hóa thần kỳ linh áp đem chỉ đại quân kia chuột đồng gắt gao tập trung, ngay tại lúc đó, một người đầu chọc bản tử chính ở phía xa vọt tới, vậy mà một bước mấy trượng, tốc độ cực nhanh quả thực có thể so với yêu thú. Sau một lát, đầu chọc bàn tử dĩ nhiên vọt tới cánh đồng chuột khác một bên, vươn ra hai cái mập tay, phản phất muốn trảo gà địa khờ vừa nói nói, kiếm âm à, nhà của ngươi cái này chỉ nhiếp linh thử. Thế nào liền không nghe lời đây này, chúng ta vẫn trông cậy vào nó tìm được một ít bảo bối linh thảo đây này. Từ chỗ Đông Châu miền Tây mục ra lâu đài, một mực theo đuổi cái này mảnh rừng hoang hai người, đúng là mục ra nhị thiếu gia mục kiếm âm, cùng hắn tốt nhất hợp tác kẻ đần khởi phi. Nghe được khởi phi như thế bình thường hỏi thăm, mục kiếm âm lập tức tức giận địa quát, cái này chỉ nhiếp linh thử là nhà của ta lão tổ linh thú, thủy trung chăn nuôi tại mục ra lâu đài, nó bản thể cảnh giới đều đạt đến hóa thần. Ngươi cho rằng ta có thể đơn giản đem ra sử dụng ư. Con chuột bự này không ngừng lời nói, ngươi vẫn mang đi ra, kiếm âm à, ngươi có phải hay không cũng có chút tròn váng. Bàn tử thu hồi vươn ra hai tay, khó hiểu địa gai gãi đầu chọc có chút lo lắng nhìn xem đối diện lão hưu, giống như tại vì đối phương chỉ số thông minh lo lắng. Lúc ở nhà ta thế nhưng mà cho nó ăn vài ngày mỹ thực, ai biết cái này cháu trai vừa ra tới liền chuyển tính, chớ nói nhầm rồi, mau đưa nó bắt lấy, nếu mất rồi. Lão tổ không phải nổ của ta ra không thể. Thần sắc một hồi rơi vào đường cùng, mục thiếu ra lúc này thế nhưng mà ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vốn là thừa dịp trong nhà lao tổ đều tại bận rộn lấy Mãn Đông Châu địa tìm kiếm nhân vương, mục kiếm âm bụng trộm thả ra lão tổ dưỡng dục nhiều năm nhiếp linh thử, muốn dựa vào loại này kỳ dị linh thú ưa thích tìm kiếm linh thảo khí tức đặc tính, mình cũng phát món tiểu tài. Lúc bình thường, cái này chỉ nhiếp linh thử thế nhưng mà mục ra lão tổ bà bối, đơn giản không nỡ vận dụng. Mục thiếu ra cũng là lá gan đủ mập, tại nhân vương bị cướp, gần như thiên hạ đại loạn đương miệng, chẳng nhưng đối với tìm kiếm nhân vương hạ lạc hào không xuất lực, vẫn đã ra động tác lao tổ linh thú chú ý. Chỉ là không may mục kiếm âm thật không nghĩ đến, trong nhà tự nhận là cùng cái này chỉ nhếp linh thử đánh tốt rồi quan hệ, cái này vừa ra mục ra lâu đài, cái này chỉ linh thú là một tiếng kêu lên vui mừng, rồi sau đó thiểm điện quay đầu bỏ chạy. Phát giác đến linh thú không bị khống chế của mình sau đó, cảm thấy hối hận mục thiếu ra. Đành phải cùng kẻ đần hợp tác một đường đuổi theo, từ mục ra lâu đài, một mực theo đuổi chỗ này rừng hoang, mới đưa linh thú cho ngăn chặn. Rượu thịt chi dao chính là không đáng tin cậy a Dưới đáy lòng rất là cảm khái mục thiếu ra, lúc này đem trứng mắt, muốn lại ra tay nữa, đem linh thú giam cầm, có thể cái đó nghĩ đến pháp thuật còn không có phát ra, cái này chỉ nhiếp linh thử hai cái mắt chuột một chuyến, đem túi đầu, chân trước nôn nóng động phía dưới, vậy mà đào ra cái động sâu, trốn hướng lòng đất. Pháp thuật trên mặt đất có thể buộc phát ra huy lực cường đại, thế nhưng mà tại dưới mặt đất liền phát huy không ra bao nhiêu huy lực, mục kiếm âm dưới sự kinh hãi, vài bước vọt tới nhếp linh thử đảo ra cửa động, muốn nhảy đi xuống, lại phát giác động này miệng quá nhỏ. Kẻ đần mau đổi theo. Nếu như bị nó chạy thoát, lao tổ nổi giận phía dưới, ta liền nói ra ngươi cũng là đồng ưu Khởi phi có chút nghi hoặc mà nghĩ sau nửa ngày, cũng không muốn ra đồng yêu đến cùng có bao nhiêu chịu tội, khó hiểu mà hỏi thăm, làm ngươi đồng ưu Sẽ có cái gì kết cục? Không kiên nhẫn kẻ đần chì độn phản ứng, Mục Thiếu ra lúc này sớm đã tự mình độn xuống dưới đất, theo cái kia thật sâu chuột động, truyền ra một tiếng cuồng loạn địa hô to. Ta cũng bị bới ra lớp ra, Người tiểu ít đi nửa cái mạng, đây chính là đồng ưu. Nghe được thập phần xa xôi la lên, Khởi Phi thần sắc lập tức ngưng trọng lên, mặc dù hay vẫn là không rõ ràng lắm nửa cái mạng cùng một cái mạng khác biệt, chắc hẳn cũng sẽ không sống khá giả là được, vì vậy mập vung tay lên lúc này, thế ra linh bảo gấm lụa cái dù. Theo hét lớn một tiếng, cũng không trốn vào lòng đất, liền theo nhiếp linh thử đào tẩu cái kia đầu động đất, dùng linh bảo bắt đầu đại đào đặc đào, không bao lâu sau công phu, rừng hoang ở bên trong, liền xuất hiện một cái sâu không. Thấy đấy, hơn một trượng rộng hẹp tĩnh mịch đại động. Hai vị hóa thần tu sĩ, đuổi theo nhiếp linh thử, thẳng đến lòng đất ở chỗ sâu trong, và khởi phi khai ra chính là cái kia cự đại mà động, hán phương hướng, chính trực chỉ vây khốn nhân vương điệu huyệt. Dùng thổ độn chi thuật, truy tung lấy trong gia tộc trộm đến linh thú Mục kiếm âm theo càng ngày càng sâu khoảng cách, trong lòng cũng càng ngày càng mà bắt đầu lo lắng. Mặc dù tu sĩ có thể dùng độn pháp độn xuống dưới đất, thế nhưng mà quá sâu khu vực, hán điệu chất cũng liền càng ngày càng cưng rắn, và độ thổ, tại cứng rắn trong lòng cũng sẽ trở nên nửa bước khó đi, nếu là một khi thất thủ trốn vào chắc chắn linh mạch trong, vậy cũng thì phiền thoái, nhẹ thi đụng cái xương cốt đứt gãy, nặng thì cần phải thành cái thạch điêu, bị khảm nạm tại linh mạch ở bên trong không thể. Lập tức nhà mình lão tổ trở thành tâm can giống như nhiếp linh thử, càng trốn càng sâu, mục thiếu ra thế nhưng mà thật nóng nảy, thúc dục khởi toàn bộ linh lực, một bên chống cự quanh thân liên tục chuyển đến địa tâm trong áp một bên chuẩn bị thi triển một đạo cường hoánh pháp thuật. Lúc này là truy yêu thú, cũng không phải là bị yêu thú truy, người nhát gan mục kiếm âm cũng sẽ không có cùng loạn địa chấn dùng máu chân linh mạch cái kia đồ chơi mặc dù uy lực cường hoánh, thế nhưng mà giảm bất thọ nguyên A, khởi phi là người ngu, hắn cũng không phải là... Theo một đoàn hỏa diễm khổng lồ tại địa tâm phá lên, mục thiếu ra gần như vận dụng chính mình mạnh nhất pháp thuật, mặc dù đem xa xa linh thú bao khỏa ở bên trong, thế nhưng mà bản thân của hắn cũng phát giác dưới chân chậm nhẹ, vậy mà tiến vào một chỗ không hiểu không gian trong. chương 599, có nạn cùng chịu, không kịp thu hồi nôn nóng sông và ở dưới bản thể, mục kiếm âm tại pháp thuật ra tay sau đó, mình cũng xuất hiện tại một chỗ kỳ quái không gian, đang lúc vị này mục thiếu ra tại hoài nghi lấy có phải hay không trong cái gì mai phục thời điểm. Một cố cường đại cấm chế chi lực, đã bỗng nhiên lâm thể. Không có biết rõ là tự mình đạo kia pháp thuật phá đi ra hồ sâu, hay vẫn là chỗ này quái dị không gian đã sớm tồn tại, mục thiếu ra không đợi nghị thông suốt nguyên do thời điểm, dĩ nhiên xa vào đến hai vị hợp thể cường giả bố trí xuống cấm chế trong. Như là lâm vào đầm lầy giống như cảm giác, hạn chế lấy mục kiếm âm hành động, và trên đầu cách đó không xa, một đầu đại động đang tại bị khởi phi dùng linh bảo khai ra, thẳng đến chỗ này địa mà đến Phát giác đến lão Hưu cũng muốn lâm vào cấm chế, mục kiếm âm lập tức thần sắc biến đổi, rồi sau đó nói đến toàn bộ lực đạo, liền muốn hô lên cảnh bày ra thoại ngữ, mặc dù cấm chế cường đại, thế nhưng mà có lẽ không cách nào giam cầm thanh âm chuyển ra. Đem miệng một mực bày ra đến có thể nuốt vào cái dưa hấu, đến từ mục kiếm âm cảnh bày ra cũng không có chuyển ra mảy may, cũng không phải chỗ này cường đại cấm chế thật đúng có thể hạn chế thanh âm, mà là mục thiếu ra tâm tư tại điện thiểm lúc này, đã bỏ đi nhắc nhở khởi phi ý định. huynh đệ nhà, phải có nạn cùng chịu mới là. Ti tiện chi nhân, mang một khỏa hèn mọn bị ở chi tâm, chỗ này trong cấm chế nếu là không có mặt khắc tình hình nguy hiểm khá tốt, chỉ khi nào lại xông ra cái gì không thể biết trước pháp thuật hoặc là yêu thú. Mục thiếu ra cho rằng, hai người cùng một chỗ, nhất định so một một người an toàn. Bị sinh sinh nuốt xuống cảnh bày ra, thúc đẩy khởi phi vận mệnh, cái này đối với anh không ra anh, em không ra em, cuối cùng rốt cục tại đây chỗ địa huyệt trong cấm chế gặp nhau, rồi sau đó mắt to trừng tiểu nhãn địa nhìn nhau sau nửa ngày Tại chí đầu thúc dục khởi bản thân linh lực, y định phá vỡ cấm chế. Như là lão Nưu kéo mài bình thường, hai người hao phí cả buổi thời gian mới đã phá vỡ một ít trung quanh cấm chế, thân thể chỉ có thể ở một chỗ cực kỳ hẹp không gian hành động, mặc dù địa vực hẹp, thế nhưng so trước kia gần như không cách nào quay người mạnh quá nhiều. Thúc dục lấy linh bảo, khởi phi một bên không sợ người khác làm phiền địa công kích tới trước mắt cấm chế, một bên theo miệng hỏi, Kiếm âm a, vừa rồi nhìn ngươi dương miệng rộng, giống như muốn hô hào cái gì? Ngươi nghĩ hô cái gì kia mà. Không lên tiếng không vang, vui đầu phá cấm mục thiếu ra, đang nghe sau lưng hỏi thăm về sau, lập tức một hồi trội hợp dạng, qua loa nói, há mổm. Có sao? À đúng rồi, gần đây hàm răng có chút đau, quay đầu lại ta được tìm làng chung nhìn một cái. Đạt được lao hữu hồi phục, khởi phi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, à xong một tiếng, cũng không nghi ngờ, liền lần nữa toàn lực thúc dục linh bảo, quanh kích lấy chung quanh cấm chế. Hợp thể cường giả bố chi xuống chế b Mặc dù cực kỳ khó chơi, nhưng mà chỉ cần có kiên nhẫn, dùng hai vị hóa thần cường giả thủ đoạn, cuối cùng có phá vỡ một ngày, hơn nữa loại này cấm chế chính yếu nhất công hiệu là thu liễm địa vực khí tức cùng giam cầm chỗ này địa vực bên trong không gian, cũng không có gì công kích thủ đoạn. Lần nữa Hao Phi đã hơn nửa ngày thời gian, tại khởi phi dùng linh bảo hợp lực địa một lần kích sau đó, trước mắt trong cấm chế, dĩ nhiên xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ thủng, như là bị đục nợ một cái lỗ thủng tầng băng bình thường, lộ ra cấm chế bên ngoài cảnh trí. Thừa dịp lâm vào cấm chế thời gian, mục thiếu gia phi hết thật lớn khí lực, mới tại trong cấm chế tìm đến đó chỉ nhiếp linh thử, rồi sau đó rất là đem hắn tra tấn trà đạp một phen, lúc này mới dương dương đắc ý địa đem láo tổ linh thú thu nhập linh thú đại. Quay đầu lại nhìn nhìn ghé vào cấm chế lỗ thủng, thẳng vào nhìn qua bên ngoài khởi phi, mục kiếm âm tức giận mà hỏi thăm, thế nào, bên ngoài có hay không nguy hiểm? Cực kỳ lo lắng nếu hay không thân ở hiểm địa mục thiếu gia, hỏi thăm một phen người bạn già của mình. Và khởi phi đã qua sau nửa ngày, mới nghi hoặc địa khở vừa nói nói, bên ngoài là cái đại động, nhà của ngươi láo đại hảo như cũng ở bên trong. Láo đại nhà ta theo lão tổ trên mặt đất lắc lư đây này, làm sao lại lâm vào lòng đất. Vừa mới thốt ra, mục kiếm âm thần sắc lại hơi đổi, chậm nhớ tới khởi phi thủy trung phân không rõ đại ca của hắn mục thạch cùng là tiên, sau đó vội vàng truy hỏi một câu, lật lao đại. ân có lẽ chính là ngươi đại ca, lật lao đại. Như cũ ghé vào cấm chế lỗ thủng. Nhìn quy hướng ra phía ngoài khởi phi, lần này vậy mà khẳng định địa đáp. Nghe xong Lật Thiên ở bên ngoài trong động đất, Mục Kiếm âm lập tức đẩy ra kẻ đẩn, chính mình nằm sấp tại cái đó nho nhỏ lỗ thủng thượng, mở một con mắt nhắm một con mắt, tỉ mỉ địa quan sát đến địa vật bên trong cảnh tượng. Trống trải địa trong huyệt, một cái có chút nhỏ nhắn sinh sắn thân ảnh chính quỷ dạp trên đất, trong ngực ôm cái khắc bạch đi nhân trên thân, tư thế có chút cổ quái, giống như hai cái một loại pho tượng, hoặc như là hai cái tự tử mà chết người yêu. Ngăn tại bạch y nhân trên người, là một mảnh tóc đen, mục kiếm âm chỉ có thể nhìn rõ bạch y nhân kia hai chân, căn bản phân biệt không đến có phải hay không là tiền, mục thiếu ra lúc này có thể là có chút bội phục khởi khởi phi thị lực đến, rõ ràng dựa vào hai cái đùi có thể kết luận thân phận của đối phương, phần này thị lực thế nhưng mà quá độc một ít. Giống như phát hiện kẻ đần một loại khác năng lực, mục kiếm âm thấp giọng bội phục nói, xem chân có thể định hắn thân phận, bực này thị lực có thể so sánh yêu thú đều muốn mẹ cảm, khởi phi. Ngươi là như thế nào luyện thành cái này tay nghịch thiên đồng lực. Đập vào bộ đồ lấy một phen tâm tư, mục kiếm âm ế ẩm mà hỏi thăm, mà quay về phục hắn, nhưng lại là khởi phi đắc ý thoại ngữ. Hắc hắc, cái kia bất hưu cái động sao, ta đem linh thức từ trong động thò ra đi một cỗ, cái này chẳng phải cảm giác đến lật lao đại bộ ráng đến sao. Suýt nữa không có bị kẻ đần cho tức chết, mục thiếu ra hung giữ địa vừa nghiêng đầu, quắc, dùng linh thức cảm giác ngươi nói cái gì giống như à, nói thẳng lật thiên ở bên ngoài không thì xong rồi, nhanh lên Nền mở nơi này, Hóa Thần trung kỳ tu sĩ dùng như thế khẩu khí đem ra sử dụng Hóa Thần hậu kỳ cường giả, cái này Mục Thiếu ra cùng Khởi Phi cũng là đồng châu nhất tuyệt, và kẻ đần Khởi Phi ngược lại là nghe lời được rất, lào Hữu lại để cho hắn nện cấm chế, liền lập tức ra tay. Nay đã bạc nhược yếu kém không chịu nổi cấm chế, bị Khởi Phi một kích cuối cùng, vỡ thành mảnh vỡ, hai người thân ảnh cũng bỗng nhiên xuất hiện tại đây châu cực lớn địa huyệt. Vừa mới đứng thượng địa huyệt mặt đất, Mục Thiếu gia lập tức bắn ra ra toàn thân linh thức tỉ mỉ và cẩn thận cảm giác lấy hoàn cảnh xung quanh. Sau nửa ngày, tại xác nhận cũng không có nguy hiểm sau đó, mục kiếm âm lúc này mới thần sắc một đắng, vẻ mặt cầu xin hướng về Lật Thiên đánh tới, trong miệng vẫn hô: "Huynh đệ nhà, ta tìm ngươi tìm được thật khổ, thật sự là trải qua ngàn tân, núi lao biển lửa, lúc này mới tìm được tung tích của ngươi, đến đến đến, cho ta xem xem, là ai đem ngươi thương thành như vậy bộ dạng, ta không phải lột ra hắn quất hắn gần, báo thủ cho ngươi tuyệt hận." Vài bước lúc này, Như là hát Tuần Mục thiếu ra liền nhào tới lật Thiên trước người, rồi sau đó run run rẩy rẩy mà đem vị kia té xỉu trên đất trong huyện huynh đệ nâng dậy, vừa muốn tại biểu diễn một fan tình như tay chân kịch bản, bên cạnh thủy trung ôm Lật Thiên nữ tử, đã ở mục kiếm âm kéo dài động trong lộ ra tái nhợt khuôn mặt. Trong lúc vô tình mang hộ mắt lộ ra dung mạo hoàng phủ thái điệp, Mục thiếu ra kéo lấy Lật Thiên tay, lập tức khẽ giật mình. Bịch. Vừa bị kéo một nửa tu sĩ gầy gò, bị mục kiếm âm không chút do dự ném ở một bên. Sau đó mục gia nhị thiếu ra gần như muốn than thở khóc lóc địa ôm lấy hoàng phủ thải điệp. Nhân vương đại nhân, ta tìm ngươi tìm được thật khổ, thật sự là trải qua ngàn tân, núi lao biển lửa, lúc này mới tìm được tung tích của ngươi, đến đến đến, để cho ta mục kiếm âm nhìn xem, là ai đem tộc của ta chi vương thương thành như vậy bộ ráng, ta không phải lột ra hắn quất hắn gân, là đại nhân báo thủ rửa hận. Lau một cái không hề nước mắt hai mắt, mục kiếm âm cái này mới phát ra hoàng phủ thải điệp trong cơ thể cực kỳ bé nhỏ khí thức. Lập tức thần sắc biến đổi, cấp cấp quát, "Kẻ đần, Nhân Vương đã tìm được, mau trở về mặt đất." Tiếng nói vừa vặn ra khỏi miệng, Mục Thiếu ra dĩ nhiên ôm Nhân Vương, nhanh như chớp địa vọt vào khởi phi từ mặt đất đào mở, một mực liền đến chỗ này địa huyệt đại động, đảo mắt liền không thấy tung tích, đối với vị kia gầy gò huynh đệ chết sống, thế nhưng mà lại không có nhìn chúng nửa nhãn. Huynh đệ, huynh đệ nào có tìm được Nhân Vương phần này vinh quang đến chóp yếu. Trong lúc vô tình tìm được sắp chết hoàng phủ thái điệp, Mục Kiếm Âm lập tức cảm thấy hăng hái. Nhìn xem những hợp thể kia lão tổ, tất cả đại thế gia cứng, giả, bận rộn nhiều ngày, liền chút manh mối đều không có tìm được, cuối cùng cứu vãn nhân tộc, còn không phải ta mục gia nhị thiếu gia. Nhìn xem từ bỏ huynh đệ mục thiếu gia, khởi phi lập tức một hồi cảm khái, hay vẫn là kiếm âm khí độ khá lớn, tại huynh đệ cùng nhân vương lúc này, thà rằng lại để cho huynh đệ đi chết, cũng không thể khiến nhân vương lâm vào nguy cơ. Bội phục lấy chính mình vị lão hưu đại nghĩa, kẻ đần bỗng nhiên phát giác mục kiếm âm hình tượng, càng thêm cao lớn lên Độc tự tại trong huyệt cười ngây ngô hồi lâu, lúc này mới một tay lấy lật thiên nâng lên, theo đại động rời khỏi rồi địa huyệt. điệu huyệt phía trên rừng hoang ở bên trong, tại một gốc cây đại thụ xuống, nằm một thân kim giáp sớm đã lầy lội không chịu nổi nhân vương, và mục kiếm âm lại chính đang chuẩn bị lấy một đạo cảnh bày ra loại pháp thuật. Không có quá nhiều lúc, tại rừng hoang trên không, một đạo màu trắng minh lôi phá lên, đó là mục gia đệ tử gặp phải nguy cơ sau cảnh báo, cũng có thể dùng đến cầu viện chỉ cần ở chung quanh mấy nghìn giặm nội tồn tại mục gia chi nhân, tất hội lập tức chạy đến. Phát ra pháp thuật sau đó, mục kiếm âm thần sắc cũng không phải là quá tốt, hắn một bên cảm giác lấy nhân vương cực kỳ yếu ớt sinh cơ, một bên dùng linh thức cảm giác lấy nhân vương thương thế. Là Khởi Phi gánh lật thiên cũng thoát ra mặt đất sau đó, mục kiếm âm thần sắc lại càng thêm âm trầm. Tại cảm giác của hắn ở bên trong, nhân vương trong cơ thể cũng không có gì thương thế nghiêm trọng, thế nhưng mà sinh cơ lại cực kỳ ảm đạm, cái kia rõ ràng nếu không có cái ăn thời gian quá lâu sắp bị chết đói dấu hiệu. Mặc dù đụng đại vận giống như tìm được nhân vương, thế nhưng mà hoàng phủ thải điệp sinh cơ cũng sắp tiêu tán, như là nhân vương như vậy vẫn lạc, hắn mục thiếu ra có thể kiếp trước liên quan. Tại trong lòng hô to không may mục kiếm âm, trở tay kéo ra chính mình túi chữ vật, rồi sau đó tỉ mỉ tìm kiếm. Hắn đang tìm đan dược, có thể dùng phàm nhân chi thân phục dụng đan dược. Theo mục kiếm âm tìm kiếm, một ít bình bình lọ lọ, lập tức phủ kín bên người, không nhìn số lượng chính là chủng loại đều sợ không được có mấy trăm gần ngàn chủng nhiều. Các tu sĩ bên người đại bộ phận mang theo một ít linh đan thế nhưng mà tuyệt đối không có người, có thể như mục kiếm âm như vậy, mang theo gần như cực lớn đến đáng sợ đan dược, đến từ mục ra sợ chết chi nhân, không riêng nhát như chuột, hơn nữa loại này đem cự lượng đan dược thời khắc mang theo trên người đích thói quen, thật sự là quá mức cẩn thận đi một tí. Mục kiếm âm linh đan có thể không riêng có tu sĩ phục dụng đan dược, Một ít phạm nhân có thể trực tiếp ăn chủng loại càng là tồn tại rất nhiều, thậm chí còn có một chút giải rượu đan dược cùng trị liệu bị thương dược vật. Là mục thiếu gia cấp bách bên trong gần như đem trong túi chữa vật đan dược tất cả đều đổ ra sau đó, một cái nhỏ nhắn chai thuốc, lăn xuống đến vận gánh lật thiên khởi phi dưới chân, rồi sau đó kẻ đẩn chầm chầm vào cái bình thuốc kia thượng tráng dương hai cái chứa to, nguyên vốn là có chút ít khở ngốc thần trí nhất thời càng là lâm vào hỗn loạn. Chương 600, Nhân vương sinh cơ Sắp chết nhân Vương Lúc này đây liền tính toán bị tu sĩ khắc yếu, chỉ sợ cũng tránh khỏi vẫn lạc vận mệnh, nhưng mà gặp mục kiếm âm cái này dị loại, lại nhiều ra một đường sinh cơ. Tại Bình Bình lọ lọ trong tìm kiếm sau nửa ngày, mục thiếu ra rốt cuộc tìm được một loại có thể áp dụng tại phàm nhân thể chất, chuyên môn dùng để khôi phục dưỡng khí trong cơ thể đang ăn dược, rồi sau đó đẩy ra hoàng phủ thải đi miệng, cho hắn cho xuống dưới ăn. Đừng nhìn mục kiếm âm một bộ lang thang hèn mọn bị hồi bộ ráng, nhưng đối với ý đạo lại không phải kiến thức nửa Tại bảo vệ chính mình bản thể điều kiện tiên quyết vị này mục thiếu ra là không ít nghiên cứu nhân tộc bản thể một ít nghi nan tập chứng kinh mạch hài cốt bị thương, hắn phần lớn đều có thể chỉ hết chỉ là hắn loại này nghiên cứu mục đích cũng không phải là muốn làm nghề y thiên hạ, chậm chế cứu chữa phạm nhân mà là sợ ngày nào đó chính mình có cái tốt xấu tốt có thể chính mình chậm chế cứu chữa chính mình đối với mình bản thể yêu quý mục kiếm âm thế nhưng mà đạt đến một loại biến thái tình trạng cũng không biết vị này đến cùng nhận qua cái gì kích thích hay vẫn là trời sinh liền là một bộ gan chuột. Trước làm người Vương bổ sung trong cơ thể hơi nước, điểm này mục kiếm âm không có bất kỳ do dự, bởi vì khát khao mà chết nhân tộc cũng không phải là không có, nhưng mà sắp chết nhân loại, tại sao khi được hữu, trước hết đem hắn trong cơ thể hao tổn không hơi nước ôm lấy, mới có thể đi vào hành bước tiếp theo chậm chế cứu chữa. Ăn vào một hạt sung đầy đủ điện nước khí linh đan, hoàng phủ thải điệp thảm trắng như tờ giấy sắp mặt, cũng rất giống hồi phục một phần, nhưng mà như cũ hôn mê bất tỉnh sinh cơ như trước cảm đạo. Lần nữa cảm giác một phen nhân vương bản thể, mục kiếm âm chóp lông mẩy dần dần vặn lên, rồi sau đó lần nữa tìm kiếm, sau một lúc lâu, từ đống kia chai thuốc trong tìm ra cái màu hồng bình thuốc, một chút do dự, cắn răng một cái, đổ ra trong bình duy nhất một hạt chấp động lên nhàn nhạt, nhạt đỏ hưởng đan dược. Cái này hạt đan dược tên là pha thần, là mục kiếm âm độc môn luyện chế linh đan, đừng nói tu sĩ khác, chính là mục da cũng không có người có thể luyện chế được ra Cũng không phải loại này kỳ đàn công hiệu có nhiều người tiên, cũng không phải cần thiết linh thảo có nhiều chân quý, mà là cái này hạt từ mục thiếu gia tự mình mệnh danh phá thân đan là một loại dùng để nâng cao tinh thần dưỡng khí loại tốt nhất đăng dược, phàm nhân chi thân cũng có thể áp dụng. Chẳng những hèn mọn bị ở nhát gan, mục thiếu gia còn có cộng lông bệnh, phong lưu thành tánh, bất kể là những tu vi kia thành công nữ tu, vẫn là phàm nhân bên trong tiểu thư khuê cát tại mục thiếu gia trong mắt, đều là sắc đẹp có thể ăn được nha. Thế nhưng mà bữa này bữa ăn ngon hưởng dụng hoàn tất, mình cũng hao phí không ít tinh lực không phải, cái này phá thần đan chính là tại giao hợp sau đó, dùng để khôi phục bản thân tinh lực chi dụng. Mặc dù công dụng so sánh hèn mọn bị uội, thế nhưng mà loại này kỳ đan đối với khôi phục nhân tộc bản thân tinh lực dư hiệu, thế nhưng mà thập phần có tác dụng, hơn nữa luyện chế linh thảo mặc dù không phải quá mức đắt đỏ, cũng là thập phần khan hiếm. Lúc này Mục Kiếm Âm thịt đau phía dưới, đem còn sót lại cuối cùng một hạt phá thần đan, cho Nhân Vương cho xuống dưới ăn. Liên tiếp hai loại khôi phục đan dược và bụng, hoàng phủ thải điệp sắp tiêu tán sinh cơ, mới khó khăn lắm dừng lại, mặc dù khí tức yếu ớt, nhất thời cũng không có vẫn lạc chi hiểm. Cũng không lâu lắm, phát hiện mục gia cảnh bảy ra pháp thuật mục gia tu sĩ, đã dồn dập chạy đến, trong đó còn có một vị tại vạn lý bên ngoài phát giác đến pháp thuật chấn động, do đó tìm thấy mục gia lão tổ. Là mục gia hợp thể lão tổ phát giác đến nhân vương sau đó, lập tức mừng rỡ như điên, liền nhìn hướng mục kiếm âm cái này phá ra chi tử ánh mắt đều trở nên cực kỳ vui mừng. Từ khi đã nhận được một miếng trứng kỳ lần mục gia ba vị lao tổ cũng cơ hồ bị kéo dài được tánh ra bại sản và đầu sỏ gây nên mục kiếm âm. Tại ba vị lao tổ trong lòng ngoại trừ tay ăn chơi bên ngoài, sớm đã bị cải lên phá ra chi tử dấu hiệu. Bây giờ phá sản mục kiếm âm cứu ra nhân vương, mục gia lão tổ lập tức đem hắn xem thành bánh trái thơm ngon bình thường, hình như cái này nhát gan sợ chết, phong lưu phá sản hậu bối, đã có thể cùng những là kia mục gia chinh chiến tổ tiên. Đặt ở cùng một cái cấp độ Tán dương vài câu hậu bối Mục ra lão tổ lập tức tế ra một kiện phi hành dị bảo Dùng bản thân linh lực che chở nhân vương Hướng về Đông Châu trung bộ phường thị mệnh tuyển tiến đến Có hợp thể lão tổ hộ tống nhân vương Mục kiếm âm cũng là thở phào một cái Sau đó con người một chuyến Lập tức tế ra bản thân cái kia kiện hoa lệ địa phi thuyền Mang theo khởi phi cùng bất tỉnh nhân sự là tiên Chạy tới phường thị mệnh tuyển Chính mình cứu ra nhân vương Bực này thiên đại công lao Hắn mục thiếu ra sao có thể không đi nhân tộc đại thừa trước mặt khoe khoang một phen, có thể được đến nhân vương hộ pháp coi trọng, thế nhưng mà sờ so cái gì đều mạnh. Tại Hàn Mọn bị rồi tâm tư đem ra sử dụng phía dưới, mục kiếm âm cấp cấp đổi hướng phường thị mệnh tuyển, giống như sợ nhà mình lao tổ đã đoạt công lao của hắn bình thường, mà đối với cái kia không biết sống hay chết gầy gò huynh đệ, chỉ là cảm giác đến trong cơ thể đối phương, cái kia nồng đậm sinh cơ sau đó, liền chẳng quan tâm. La Nhân Vương bị bắt đi suốt sau nửa tháng, lúc này mới bị tìm được. Rồi sau đó đưa về Phường thị Mệnh Tuyển, sau đó liền một mực tĩnh dưỡng tại trong Phường thị Hoàng phủ thế gia đại trạch, từ nhân tộc đại thừa tự mình chăm sóc. Nửa năm sau, Suýt nữa vẫn lạc tại Điệu Nguyệt bên trong Hoàng phủ thải điệp, cái này mới khôi phục như lúc ban đầu, ngũ đại thế gia cũng riêng phần mình phái ra cứng giả, chạy tới Đông Châu bên giới chuẩn bị săn giết tiêu diệt toàn bộ Phong Châu đại trận bên ngoài còn thừa không nhiều lắm ma tộc. Bị cắt đứt tế thiên nghi thức, tại nửa năm sau từ nhân vương lần nữa hoàn thành, tế nghi thức sau đó Theo thiên ma vũ hàng lầm Đông Châu còn thừa ma tộc, cũng cũng đều bị nhân tộc tiêu diệt không còn, ngoại trừ ít nhất ngàn năm sau mới có thể chân chính mở ra thiên tức cảnh, Đông Châu nhân tộc cũng khôi phục ngày xưa an bình. Chỉ là, cái kia lực áp Đông Châu hóa thần, sau đó thủ hộ nhân vương tu sĩ gầy gò, nhưng như cũng ngủ say bất tỉnh. Hoàn thành lúc này đây bài danh ngũ đại thế gia, phân biệt dựa theo nhà mình sắp xếp, thu hoạch lấy cực phẩm cùng cao dai linh thạch, nhân vương cùng đại thừa hộ pháp, cũng tùy theo quay trở về Hoàng Phụ nhưng mà lại đem hôn mê bất tỉnh là tiên, cũng dẫn tới hoàng phủ thế gia. Tại hoàng phủ thải điệp sau khi tỉnh lại, Nhân Vương hộ pháp liền đã được biết đến lần này cướp bóc nhân vương sự kiện toàn bộ tình hình, nhân tộc đại thừa đối với cái kia bị rào sát tại điệu huyết bên trong trung niên tu sĩ cũng không để ý, chỉ là đối với yêu tộc nhúng tay, lại sinh ra một tiêu kiêng kỵ và liều chết thủ hộ lấy nhân vương là tiên, tất bị lao giả cao lớn mang theo trên người, muốn nghị cách đem hắn cứu tỉnh. Nhân tộc Phan Đồ không riêng xuất hiện qua lúc này đây cũng sẽ không chỉ xuất hiện lúc này đây, người đời đều có tư tâm, nhân vương có thể thống lĩnh nhân tộc trinh chiến tư phương, nhưng không cách nào thu nạp từng cái đồng tộc trung tâm, nếu không là ở tế thiên nghi thức thượng vông lỏng vài phần, dựa vào đại thừa cường giả thủ hộ, nhân vương còn không đến mức bị hợp thể cảnh giới tu sĩ lao đi. Đối với trong nhân tộc xuất hiện kẻ phản định, nhân vương hộ pháp chỉ cần thời khắc cảnh giác, có lẽ không tiếp tục sai lầm, thế nhưng mà yêu tộc nhúng tay, cũng có chút làm cho người lo lắng rồi. Tây Châu yêu tộc mặc dù chia rẽ, thế nhưng mà trong đó đạt tới hợp thể yêu tu, so nhân tộc hợp thể tu sĩ cần phải nhiều ra rất nhiều, liền tính toán không có đại thừa yêu vợ, dựa vào bản thể cường hành, và hợp thể vô số yêu tộc, so nhân tộc chỉnh thể thực lực muốn khủng ra một bậc. May mắn yêu tộc cũng đều tự lập là vương, hoa địa và theo, nếu thật đúng xuất hiện một vị có thể thống lĩnh vạn yêu cường, giả, cái kia Tây Châu yêu tộc thực lực, gần như có thể so sánh hiện tại cao hơn ra gấp đôi. Tán loạn yêu tộc Là nhân tộc đại thừa đã mang đến một tiêu kiên kỵ, nhưng mà cũng cũng không có quá nhiều lo lắng, lao giả cao lớn lúc này cũng dưới đáy lòng may mắn, ra tay đối phó nhân vương, thực sự không phải là tiên tộc. Yêu tộc cùng ma tộc, tại Đông Châu Chí cường trong mắt, đều là khổng lồ được không cách nào đơn giản trêu trọc thế lực, nhưng mà tiên tộc mới là làm cho vị này nhân vương hộ pháp, kiên kỵ nhất chỗ, nguyên nhân chỉ có một. Tiên tộc ở bên trong, tồn tại có lẽ đã vượt qua đại thừa cảnh giới tiên đế. Chương 601, Tục tiền Duyên Chỉ cần bắt đi Nhân Vương không phải tiên tộc, nhân tộc đại thừa cũng không tính yên tâm đến, nhưng mà cao lớn lao giả, đối với đã từng liều chết thủ hộ Nhân Vương, bây giờ lại hôn mê bất tỉnh gầy tu sĩ, lại gần như thuốc thủ vô sách. Sớm đã xác minh Lật Thiên Thương Thế là hao hết hồn lực bố trí, liền tính toán đại thừa cường giả, cũng không có tỉnh lại hoặc khôi phục người khác linh hồn năng lực, chỉ có thể phía một ít chân quý dưỡng hồn đang dược, đến phụ trợ Lật Thiên linh hồn khôi phục. Ngủ yên tại hoàng phủ gia hậu trạch gầy thân ảnh, như là một cố điêu khắc bình thường. Lãng lặng yên lâm vào ngủ say, khuôn mặt thanh tú bên trên, như trước xót lại lấy một phần lo lắng thần sắc, hình như tại nhớ thương lấy không cách nào tự hành xông ra điệu viện hoàng phủ thải điệp. Ngoài cửa sổ trong sân, nở đầy lấy một mảnh năm muối tiểu hoa, mỗi một đóa hoa muối đều là một loại một mình nhan sắc, bông hoa mặc dù có chút nhỏ gầy, có thể thoạt nhìn lại thập phần rực rỡ tươi đẹp mê người. Ngũ Thái lan, điệp nhi toán, đã tiêu hao hết kiếp trước quáng đời còn lại nữ tử, luân hồi sau đó, phải chăng còn có thể như trước như là ngoài cửa sổ những nhẹ nhàng kia nhảy mùa thái điệp, chỉ có thể ở sinh mệnh nhất hoa mỹ mùa hạ, vũ ra cái loại này cô độc giai điệu, nhịp điệu đây này. Gây tu sĩ, từ cuối mùa thu ngủ đến đông tận, lại từ xuân hàn mơ tới cuối mùa hè, chống trải thể xác ở bên trong, còn sống cuối cùng hỗn lực, cuối cùng tiêu tán không còn. Linh hồn, đại biểu cho nhất huyền ảo sinh mệnh chi lực, là linh hồn bị hoàn toàn hao hết thời điểm, bản thể sinh cơ liền sẽ bắt đầu tăng dã, cho đến không tiếp tục khí tức trở thành một bước xương khô. Nhân tộc đại thừa cường giả nuôi hồn linh đan, mặc dù hiệu dụng phi phàm, nhưng như cũ đổi không hồi âm tận hồn phách, tiêu hao linh hồn một cái giá lớn, chỉ có đã chết một đường, không người nào có thể tránh cho, trừ phi, đứng yên ở thần thức hải bên trong linh hồn, chỉ là một cái lúc gần lúc hiện cái bóng. Vô tận trong bóng tối, dần dần xuất hiện nhan sắc, không chịu ngừng tu sĩ, rốt cục dừng bước, nhìn xem chung quanh dần dần rõ ràng thế giới, Lật Thiên lập tức có chút kinh nghi. Đây là một mảnh yên tĩnh mịch rừng cây, Hoa hồng xanh lá mạ, đầy rừng điệp nhi bay múa, ấm áp ánh mặt trời xuyên thấu qua chạc cây soi sáng trong rừng, mang theo một phần sau giờ ngọ lửng biếng. Kinh ngạc tu sĩ, tại cảm giác bên người cảnh trí sau khi biến hóa, lập tức lâm vào trầm tư, bất tỉnh trước khi chết, là thân ở địa huyệt, chính mình không biết trong bóng đêm đi nhanh bao lâu, cũng không có tìm được bất luận cái gì cửa ra vào, hình như cái này mảnh tối tâm là một tòa âm trầm lao lung, đem khốn chết toàn bộ bước vào chi nhân. Còn sống ý thức, phiêu đang tại không hiểu không gian. Giống như mộng cảnh, thế nhưng mà sau một khắc, cái này mảnh mộng cảnh liền bị vô tận trời đông giá rét chỗ bao phủ. Trung quanh trên mặt đất, vừa mới nở rộ hoa đóa trong nháy mắt biến thành băng điêu, xanh nhạt có non, cũng phủ thêm một tầng đồ băng, toàn bộ ở giữa đất trời, hình như đã thành một mảnh băng tuyết thế giới, phong ánh và lạnh như băng. Làm cho người ta sợ hãi hàn khí tới quá mức đột nhiên, đột nhiên được cái kia đẩy rừng điệp nhi còn chưa kịp rơi xuống, liền dồn dập bị băng phong trên không trùng, cũng không hết rơi giống như tại làm đẹp lấy cái này mảnh quỷ dị rừng cây. Đã không có ánh mặt trời, đã không có hoa cỏ, chung quanh chỉ còn lại có một mảnh thấu xương giá lạnh, toàn bộ thế giới dĩ nhiên bất động, chỉ có lật thiên bản thân, còn có thể cái này mảnh quái dị trong thế giới hành tẩu. Trong mắt kinh nghi sớm đã biến thành âm lánh, gây tu sĩ, bây giờ dĩ nhiên xác định, mình đã hãm sâu ác ngộng. Tiêu hao linh hồn, khiến cho bản thể sinh cơ bắt đầu tiêu tán, và cái này luôn còn sống ý thức, cũng bị ác ba phủ Giấc mơ thế giới cùng linh hồn có không hiểu liên quan, và lâm vào trong ngộng tu sĩ, nếu là cái này luồn nhàn nhạt ý thức tại trong ngộng cảnh tan vỡ, như vậy nhục thể của mình, chỉ sợ cũng không tiếp tục tỉnh lại một ngày. Giang giác. Rất nhỏ vỡ tan thanh âm, tại lật thiên bên thai chuyển đến, đó là không chung một chỉ thải điệp vỡ vụn, rậm rạp vụn băng chậm rãi tán rơi, như là lộ ra thời gian đồng hồ cắt cắt miệng. Xúc đổ. Châm thấp nói nhẹ từ lật thiên trong miệng ngâm ra, rồi sau đó gầy tu sĩ bỗng nhiên đầu Nhìn phía tối tâm mở mịt phía chân trời. Theo ánh mắt nhìn hằm hằm, bát ngát trong vòng trời hình như chuyển đến một tiếng thê lương sấm sét, sau đó khắp băng tuyết thế giới cũng bắt đầu sụt xuống, hình như băng hải bên trên vỡ vụn đỉnh băng bình thường, trầm hướng đáy biển, trầm hướng diệt vong. Sinh cơ như vậy hoàn tất sao? Không sợ linh hồn chưa bao giờ e ngại qua diệt vong, lại tràn đầy thật sâu chấp niệm, và những người đời kia không cách nào tưởng tượng chấp niệm, cuối cùng hội hóa thành thê lương gào thét. Mà chết, không vào luân hồi. Tình nguyện lại thành tàn hồn, ngủ say tại thương long trúc bên cạnh. Như sinh, bất kính đạo trời, cam nguyện trải qua đau khổ, tỉnh lại cái kia trong nội tâm tình cảm chân thành. Nhìn lên trời trong hai mắt, tràn ngập cận kề cái chết không vào luân hồi chấp nghiệm, đáy lòng gào thét, lần nữa vang vọng thần thức chi hải, chấn động lấy cái kia mảnh hoàng cổ không gian, cũng chấn tỉnh trong hốn độn cái kia song cự con mắt. Không cam lòng cùng hận ý, giống như một hồi đến từ hồng hoang gió bão, theo thần thức hải trên không cặp kia âm lãnh cự con mắt mở ra Gần như trong suốt hỏa diễm cự nhân, lần nữa rõ ràng bản thể. Là cái kia luồng trắng bệnh dị hỏa giấy lên thời điểm, cổ xưa linh hồn, như trước quăng rơi xuống cái bóng, là cái kia tôn quá mức nhỏ bé bản thể, giao phó mới hồn lực cùng sinh cơ. Lâm vào trong cơn ác ngộng tu sĩ, tại yên tĩnh bên trong ngủ say, đồng nhiên vươn ra nằm ngón tay, phản phất muốn bắt được cái kia luồng lúc gần lúc hiện sinh cơ, lại như cùng muôn ôm chặt chẽ trong lòng chấp nghiệm. Lộ ra có chút đơn bạc cánh tay, thò ra không cam lòng một tay Rồi sau đó bị một chỉ trắng nón mảnh khảnh bàn tay, cầm thật chặt. Tại lật thiên bên người suốt chờ đợi một năm hoàng phụ thải điệp, lúc này phát hiện đến người trong lòng dị động, lập tức bổ nhào vào phụ cận, gắt gao bắt lấy lật thiên ngâng lên tay, hình như muốn cầm chặt cả đời. Lật thiên! Tỉnh! Nhu hỏa nói nhỏ tại vang lên bên hai hãm sâu báo tuyết bên trong gầy tu sĩ, theo cái này âm thanh nói nhẹ, hình như về tới nghìn năm lúc trước lần ngũ địa chi tranh, về tới vẫn tiên trận năm tầng vạn nhận dưới núi Lại một lần nữa thấy được trước mặt ngược lại đến, vừa mới bị chính mình đạo bản thể săn giết bạc giáp tướng quân. Mạc ức Hàn, nghìn năm trước tên, bị lật thiên chua xót mà nói ra, một giọt rõ ràng nước mắt, theo cái kia đau khổ tên chảy xuống. Thanh tú đôi mắt, tại một năm sau rốt cục mở ra, thấy rõ ngoài cửa sổ cái kia mảnh ngũ Thái Lan, cũng thấy rõ bên người như là Điệp Nhi giống như xinh đẹp thanh y nữ tử. Phát giác đến bị người vương cầm thật chặt một tay, lật thiên hình như bị điện giật muốn thu hồi. Nhưng mà vị kia si tỉnh cả đời nữ tử, lại có thể nào phóng hắn rời đi? Bắt tay lấy đi, hay là muốn đem tâm lấy đi? Một thân quần áo đen nữ tử, tại bên người có chút đau khổ hỏi, sáng ngời trong hai mắt, lại sớm đã nổi lên nước mắt. Lần nữa nhắm lại hai mắt, lật thiên lúc này cũng không biết như thế nào đối mặt nhân vương, bên người nữ tử, đến tột cùng là mạc cức hàn, hay vẫn là hoàng phủ thải điệp đây này. Người đã tỉnh. Nhẹ giọng thoại ngữ, từ lật thiên trong miệng hỏi ra. Mang theo chỉ có hai người này mới sẽ rõ hàng nghĩa Ân, tỉnh, trong ngộng, người tại đầu tường Nhớ tới như bàn thạch đứng tại vân thành đầu tường thân ảnh màu trắng Nữ tử có chút khổ sở thân sắc, đồng nhiên trở nên vui mừng Nghe được đầu tường hai chữ Lật thiên liền biết rõ nhân vương nhớ tới kiếp trước thân phận cùng hồi ức Vì vậy trầm thấp khẽ thở dài một tiếng Nói, kiếp trước, sớm đã đi qua nghìn năm Bây giờ nhân vương, hà tất gút mắc kiếp trước Lật thiên cũng có được kiếp trước, cũng đồng dạng đau khổ lại tìm trở về một phần tình. Cũng không để ý đối phương ngữ khí lạnh lùng, hoàng phủ thải điệp nhẹ dọc hỏi, ngươi tìm được tình, bây giờ ở nơi nào? Lông mảy phong trong dần dần lộ ra một kia khổ sở, gầy tu sĩ nói khẽ, cho ta chịu khổ. Ta đối với ngươi tình nghĩa, không cùng người tranh, không cùng người so, ta chỉ biết là có yêu ngươi, là đủ rồi, kiếp trước tu sĩ, kiếp lời phạm nhân, như ngươi cũng ứa thích qua ta một phần, hãy theo ta đi qua cái này phạm nhân cả đời. Mang theo một phần chờ đợi Thanh y nữ tử cũng không phải là muốn giam cầm vị này gầy tu sĩ, nàng chỉ là muốn đạt được một phần đáp án, một phần ở kiếp trước đã tiêu hao hết sinh cơ, cũng không có hỏi ra đáp án. Ngươi, ưa thích qua ta sao? Nếu vì tình chết, luân hồi nhân vương. Rốt cuộc muốn nhiều si bộ dáng, mới có thể luyến bên trên hai đời và dứt khoát, kiếp trước ta là ngươi mà chết, kiếp này ngươi cũng đã biết, ta y nguyên yêu ngươi. Bị phủ đầy bùi dưới đáy lòng vết sẹo, giờ phút này lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, gầy tu sĩ. Cái kia luồng đạm bạc nỗi lòng sớm được cái này giữa trần thế tỉnh nghĩa chỗ dung chuyển, từ nay về sau, không tiếp tục tính di thời điểm. Tốt. Chỉ có một chữ mà thôi, liền đã chú định dắt tay trăm năm, các tu sĩ thỏ nguyên, theo cảnh giới tăng lên, hội càng ngày càng đã lâu, và trăm năm thời gian đối với hóa thần tu sĩ mà nói, bất quá là một lần bế quan, hoặc là một lần tĩnh tâm cảm ngộ mà thôi. Thế nhưng mà cái này trăm năm, lại là phàm nhân môn đích nhân sinh cuộc sống, trong đó bao hàm lấy ngọt bùi tay đắng. Thăng trầm, có lẽ so vạn năm khổ tu tu sĩ, vẫn muốn đặc sắc lộ ra. Hai hàng thanh tịnh nước mắt, từ thanh y nữ tử trong mắt chạy xuống, xét qua cái kia bảy ra tinh xảo mặt, nhỏ giọt ở đẳng kia thân màu xanh nhạt cầm bảo Theo lật thiên tỉnh lại, một phần trăm năm hẹn nhau, bị như vậy định ra, mặc dù yêu lấy hóa thành thường lòng chúc ngưng nguyệt, thế nhưng mà gầy tu sĩ, cũng không cách nào làm được vô tình, đến từ chính mạc ước hẳn cái kia phần tỉnh qua si, si đến làm cho không người nào có thể nhận tâm ném lại Không biết lúc này trong lòng đến tột cùng là không đành lòng hay vẫn là thương tiếc, lật thiên từ khi tại đoạn lôi cốc sau khi tỉnh lại, liền trải qua lấy trong cuộc sống ân ân oán đoán, nhận thức lấy trong trần thế thăng trầm, như cùng một cái vô tâm khối lỗi, dần dần đã có ý thức của mình, đã có lòng của mình. Thế nhưng mà lúc này đây hẹn nhau, lại làm cho lật thiên lại cũng không phân biệt ra được chính mình là đúng hay sai, lại cũng không phân biệt ra được phần nhân tình này bên trong hàng nghĩa. Không quan hệ gió trăng, không quan hệ ân oán cũng không quan hệ mắc nợ cùng hoàn lại, Có lẽ, cái kia một thân bạc giáp tướng quân, sớm đã dùng tánh mạng của mình, dung chuyện này khỏa đạm bạc chi tâm. Là cảm động hay vẫn là cảm ơn, lật thiên bây giờ không muốn phân biệt, cũng không muốn phân biệt, trong cuộc sống không đơn giản tồn tại rõ ràng tình cứu, khắc cốt ấn đoán, còn có một ít ngông lung tình cảm, như là trẻ mới sinh sinh ra chi tế, đối với phiến thiên địa này vui mừng. Một chữ mà thôi, thay thế núi minh, thay thế hải thể, thay thế những thế gian kia liên tục lời tâm tình, thế nhưng mà nghe vào hoàng Phủ thải điệp trong thai Không thua gì kiếp trước kiếp này, chân quý nhất một phần hứa hẹn. Quần áo đen nữ tử, đêm đầy đầu tóc đen trên gối áo trắng tu sĩ đầu vai, rồi sau đó nhắm lại hai mắt, cảm thụ được phần này phía cả đời khổ sở mới đổi lấy tình gen. Ngoài cửa sổ, một hồi ấm áp khinh phòng, gợi lên trong nội viện ngũ thái lan, thổi tỉnh mấy cái rơi vào tiêu tốn điệp nhì, chiếu đến năm mầu cánh hoa, những vui sướng kia điệp nhi cũng lần nữa múa khởi hoa mỹ hai cánh, tại trời thu sắp đã đến thế, cảm thụ được trong không khí cuối cùng ôn hòa. Chương 602, Giắt tay trăm năm. Giắt tay trăm năm, hẹn nhau kiếp lời. Phạm tánh mạng con người, tại tu sĩ trong mắt, cuối cùng như phủ dùng sớm nở tối tản, nhưng này và hoa, có khi cũng có thể khai ra năm màu lọc lẫy tại phiến thiên điệu này lúc này, rực rỡ tươi đẹp và chói mắt. Đã hứa hẹn, liền không tiếp tục hắn suy nghĩ, gầy tu sĩ từ đó, cùng hoàng phủ thải điệp làm bạn, không có gì lời tâm tình, cũng không có cái gì triển miên, chỉ là hai người cùng một chỗ lẳng lặng yên nhận thức lấy phần này được đến không dễ tình duyên. Mấy tháng sau đó, Đông Châu phía Bắc Hoàng Phủ trong thành đã nổi lên tiểu tuyết, trời đông giá rét đến, những năm màu kia hoa lan sớm đã héo rũ, hoa giữa điệp nhi cũng thành trong đất bùn từng sợi thải y yề. thế nhưng mà cái loại này bay tán loạn nhan sắc, lại có bao nhiêu người có thể quên mất đây này. Đông đi xuân tới, tại năm thứ hai, người của Hoàng Phủ gia vương đại nhân rời khỏi rồi Hoàng Phủ thành, tại khoảng cách Hoàng Phủ thành nhìn vạn dặm bên ngoài. Đông Châu phía bắc biên giới dưới một ngọn núi cao định cư. Hộ tống ngoại trừ lật thiên bên ngoài, chỉ có người vương hộ pháp một người. Trường sinh núi, thế ra thi đấu ở bên trong, lúc trước bị lật thiên tuyển định dùng để săn giết ma tộc chiến trường. Chân núi một tòa trong túc đều, quần áo đen nhân vương, như là một vị phu nhân bình thường, thu thập lấy mới xây ra viên, trong phòng nồi chén hồ lô buồn đầy đủ mọi thứ, mặc dù có chút đơn sơ, nhưng mà lại có thể che gió che mưa. Hơn nữa cái này tòa nhà tranh tại Hoàng Phủ thải điệp trong lòng Còn có đặc thù hàm nữa. Nha, mình cùng người yêu nhà. Đâu mùa xuân trở lạnh, thực tế ở tại Đông Châu phía Bắc Trường Sinh dưới núi, càng là thập phần rét lạnh, trong túp lều dĩ nhiên bay lên bếp lò, bên ngoài mặc dù gió lạnh gào thét, thế nhưng mà trong phòng lại nhiệt độ hợp lòng người. Đem đốt lên một bình nước ấm từ trên lò lửa nói đến, hoàng phủ thải điệp xoa xoa hai tay, chậm rãi đi vào trước cửa, vén lên giày đặc màn cửa, nhìn phía trong sân chính chém lấy tuổi lửa áo trắng thanh niên, có chút hồng đỏ trên mặt đẹp mang theo một luồng hạnh phúc thân xác. Rời khỏi hoàng Phụ thành, cũng là hoàng phủ Thải Điệp là Lật Thiên suy nghĩ, dù sao Lật Thiên bây giờ thân phận, thế nhưng mà Tô gia con rể tương lai, mặc dù nhưng cái này dành nghĩa chỉ là một phần giao dịch, còn hội đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Đi tới nơi này chỗ Đông Châu biên giới xa xôi chi địa, cũng liền không là những thế gian kia việc vặt chỗ nhiễu, chỉ cần có thể cùng người trong lòng lặng lặng sinh hoạt, hoàng phủ Thải Điệp tình nguyện bỏ qua thế gia trong ưu việt hoàn cảnh, lại bỏ không đi người một nhà vương thân phận. Từ khi nói ra một cái chữ tốt, lật thiên liền tán đi toàn thân linh lực, không cảm ngộ cảnh giới, cũng không tu luyện nữa tu vi, chỉ đem chính mình trở thành cái phàm nhân, cùng tại Hoàng Phủ Thải Điệp bên cạnh. Theo nhân vương cùng nhau đi vào trường sinh dưới núi người vương hộ Pháp, Đông Châu Đại Thừa, lúc này chính một mình xếp bằng ở cao ngất đỉnh núi, bỏ ở lại Hoàng Phủ Thải Điệp trên người một luồng thần thức bên ngoài, bản thể dĩ nhiên lâm vào tinh tu. Thủ hộ lấy nhân vương lão giả cao lớn, mặc dù không có ngăn cản nhân vương rời xa. Lại cũng không vì lật thiên nguyên nhân, và buông tha cho đối với nhân vương thủ hộ, vị này tu vi dùng đại thừa trung kỳ nhân tộc đỉnh phong cứng giả, tổn lấy một tiêu cưng chiều bây giờ nhân vương tâm tư, cũng tổn lấy một phần muốn trước kia tình đời duyên tới tìm kiếm nhân vương chân hồn ý định. Chỉ là theo thời gian trôi qua, nhân tộc đại thừa trong lòng cũng càng thêm thất vọng rồi, đối với nhân gian tình cảm, lão giả cũng không thèm để ý, đối với nhân vương cùng lật thiên làm bạn cả đời, hắn cũng không có bất kỳ phản đối. Chỉ là vốn là cái kia phần tìm kiếm nhân vương chân hồn tâm tư, cũng tại mấy chục năm về sau, bị bất đắc dĩ vương tha cho. Hoàng phủ thải điệp ngoại trừ nhớ tới kiếp trước hồi ước bên ngoài, cũng thật không có nghĩ được bất luận cái gì có quan hệ hồng hoang lúc chi nhớ, mà ngay cả viễn cổ thời điểm, cũng không chút nào biết, giống như bây giờ nhân vương, chỉ trải qua một lần kiếp trước. Mặc dù có chút bất đắc dĩ cùng thất vọng, thế nhưng mà cao lớn lao giả nhưng lại không quá mức để ý, mỗi một lần nhân vương, đều là pham nhân. Và phàm nhân cả đời tại đại thừa cường giả trong mắt, thực sự quá nhất thời, nhất thời được gần như tính tu một lần, tính mạng đối phương liền chạy tới cuối cùng. Trường sinh dưới núi yên lặng sinh hoạt, đối với nhân vương mà nói, là một phần được đến không dễ chân quý trí nhớ, cũng là một phần chân chính nhẹ nhõm ăn nhàn thời gian, dù là cái này đoạn thời gian, tại trăm năm nội, thêm cùng một chỗ, cũng không quá đáng giải rác mấy tháng mà thôi. Định cư tại trường sinh dưới núi, tại Hoàng Phủ Thải Điệp trong lòng này tòa tên là nhà nhà tranh. Mang theo thành y nữ tử hai đời chờ đợi, chỉ là phần lớn thời gian, thân là nhân vương nữ tử, luôn du lịch tại Đông Châu, tìm kiếm cùng đoạn tuyệt lấy tu sĩ trong cơ thể linh căn trong năm thời gian, Hoàng Phủ Thải Điệp bước chân gần như đi khắp nửa tòa Đông Châu, và cùng tại nhân vương bên người, lại không phải là vị kêu cao lớn lao giả, mà là một vị gầy háo trắng tu sĩ. Trong mưa gió, Lật Thiên sẽ vì Hoàng Phủ Thải Điệp khởi động chút cái dù vì nàng che gió che mưa, đêm lạnh ở bên trong. Lật thiên sẽ vì thanh y nữ tử vờn quanh bên trên hai tay vì nàng cưới hàn sưởi ấm lại không vận dụng qua tu sĩ linh lực cùng linh thức gây tu sĩ như là cái phạm nhân bình thường nương theo tại nhân vương bên cạnh cùng hắn dắt tay đi qua từng tòa thôn chấn bay qua từng tòa cao Sơn thẳng đến trong lòng bàn tay trắng nón mảnh khảnh tú tay trở nên trải rộng lộng lẫy nếp bốn bộc phát như trước không có bùng ra hơn phân nửa phân trăm năm sau một ngày cao ngất trường sinh giới núi chậm rãi đi tới hai cái thân ảnh một bộ như trước gầy kiên quyết và một bộ cũng đã xoay người sập bối. Áo trắng tu sĩ vẫn đang diện mục thanh tú, và bên người lao phụ lại sớm đã hiển thị rõ lao thái, đầu đầy tóc đen biến thành tóc trắng, xinh đẹp dung nhan, từ lâu phai mở tại trong năm tháng. Nhìn như, như là tổ tôn giống như hai người, đi lại chậm chạp nhưng mà hai cặp tay, lại như cũ chăm chú tướng liên quan đến, đó là trăm năm trước ước định, giắt tay kết nảy. Đi vào chân núi nhà tranh bên ngoài, lao phụ cố gắng địa mở to mở hai mắt, muốn xem rõ ràng nhà của mình Nhưng mà trước mắt lại sớm đã trở nên một mảnh mơ hồ, chỉ có bên thai nói nhẹ, như trước như trăm năm trước. Về đến nhà rồi, nghỉ ngơi một chút chứ. Mỗi lần trở lại nhà tranh về sau, Lật Thiên đều sẽ nói ra câu này nói nhẹ, là Hoàng Phủ Thải Điệp 20 tuổi thời điểm như thế, là Hoàng Phủ Thải Điệp 120 tuổi lúc như trước như thế. Cái loại này mang theo ân cần ngữ khí, chưa bao giờ bởi vì thời gian cùng dung mạo của đối phương từng có nửa phần bất đồng. Tuổi già Lao Phụ nghe được người yêu nói nhẹ, khẽ lất đầu. Trầm Dãi nói ra, "Ta muốn đi đỉnh núi, nhìn xem cái này tòa Trường Sinh núi Phong Quang." Cảm giác lấy Hoàng Phủ Thải Điệp trong cơ thể đang tại tiêu tán sinh cơ, Lật Thiên dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, mang theo một luồng sầu não, mang theo chính mình hồn nhan, quay người bắt đầu lên núi. Chânu. À toại đường núi gặp gềnh, hai người đã trải qua hồi lâu, mới đi đến Trường Sinh núi giữa sơn núi, tới gần đỉnh núi một tòa động quật, nhưng lại là Lật Thiên năm đó bị thư sinh mang đến dùng làm tránh mưa cái kia chỗ. Tại động quật bên ngoài, Hoàng phủ thải điệp chậm rãi dừng lại mỏi mệt bộ pháp, rồi sau đó xuất thần địa nhìn qua dưới núi, hồi lâu, mới nhìn hướng bên người người yêu, nói khẽ, thế ra thi đấu thời điểm, cùng năm đó ở vân thành đầu tường, ngươi đều là giống nhau tư thái, như một phong tử. Mở trong hai mắt, dần dần nổi lên một kia nước mắt, rồi sau đó giải khai những mơ hồ kia, lần nữa thấy được cái kia phó yêu say đắm hai đời thân ảnh. Đem ta chôn cất ở chỗ này, có thể nhìn thấy nhà, cũng liền thấy được ngươi, đáp ứng ta, phải bảo trọng chính mình. Ẩm đạm sinh cơ, tại thời khắc này hình như tràn đầy thêm vài phần, lão phụ lệ quang chớp động trong mắt, mang theo không cách nào quên được yêu say đắm, run rẩy hai tay, muốn một lần cuối cùng xoa cái kia bảy ra yêu lấy mặt, nhưng mà lại vô lực nâng lên đến đầu vai của đối phương. Là cặp kia giản mua bàn tay, sắp rủ xuống chi tế, gầy tu sĩ bỗng nhiên đem hắn nâng dậy, rồi sau đó dán lên khuôn mặt của mình. Hoàng phủ thải điệp trong mắt Hà Quang, theo mỉm cười dần dần tan đi, da mua thân hình bắt đầu chậm rãi nga xuống, thẳng đến bị Lật Thiên ôm lấy. Tư Hàn nhẹ dọng đây này lẩm bẩm ở bên trong, mang theo vô tận đắng chát, dắt tay trăm năm lưu trình, cuối cùng đem đi đến cuối cùng. Cảm giác đến Nhân Vương sinh cơ hao hết, thủy trung tinh tọa tại đỉnh núi lao giả cao lớn trầm rãi đứng dậy, lưu lại một âm thanh thanh nhẹ, sau đó trốn vào hư không, chạy tới kế tiếp Nhân Vương chuyển sinh chi địa, và yên tĩnh trưởng sinh trên núi, chỉ còn lại có một vị áo trắng tu sĩ, ôn tuổi già phu nhân, đứng yên ở sườn núi, hồi lâu, hồi lâu. Chương 603: Chôn cát hồng nhan. Trong ngược thân hình sớm đã lạnh như băng, Lật Thiên lại giống như chưa tỉnh, thẳng đến màn đêm buông xuống, gió núi nổi lên, thổi tỉnh đắng chát bộ dáng, thổi tan trăm năm tình cảm. Sinh lão bệnh tử, thang trầm, các phàm nhân không cách nào tránh khỏi đích nhân sinh cuộc sống, nói phía nhẹ nhõm, có thể trong đó ẩn chứa đắng cay chua ngọn, nhưng không cách nào nói nên lời, chỉ có trải qua mới có thể chân chính cảm nhận được trong đó gian khổ cùng vui mừng, bất đắc dĩ cùng bi thương. Đem hồng nhan thi thể đặt ở sơn động, rồi sau đó lấy tay là truy đệ liệt một mảnh đá núi, đem động quật phong kín. Cùng với trong trẻo nhưng lạnh lùng gió đêm, Lật Thiên lặng lặng yên ngồi ở trong núi, hắt lên ánh trăng, hồi ức lấy cái này đoạn trăm năm tình duyên, hồi lâu sau, chậm rãi đứng lên, tại trên sơn nham phía chỉ là món, để lại mấy hàng chữ nhỏ, theo sau đó xoay người rời đi. Dắt tay trăm năm, cùng kiếp này, phần này phàm nhân sinh hoạt, là Lật Thiên đã mang đến một phần đã lâu yên lặng, như là một hồi có thể buông lòng tâm thần ngủ mơ. Thế nhưng mà ngộng, cuối cùng hồi tỉnh, đường Còn chưa tới hiểu cuối cùng, gầy tu si đem lần nữa đạp vào hành trình. Sáng sớm ánh sáng mặt trời, dần dần từ phía trên bên cạnh ánh sáng đến, xua tán đi đêm đen. Ôn hỏa ánh mặt trời, chiếu vào này chỗ si tình người chôn xương địa, chiếu sáng khắc vào trên sơn nham cứng cấp kiểu chữ. Trường sinh trên núi chôn cất hồng nhan. Cả đời tương tư cả đời vẫn. Tàn duyên theo phong vân thành lên. Chỉ mong kiếp sau cùng gối ngủ. Giắt tay trăm năm, kéo dài một phần đắng chát yêu say đắm Cũng giải thoát rồi cái kia luồng si tình linh hồn. Có lẽ, các sinh linh còn có lần nữa luân hồi, chỉ là, một đoạn tăng hành duyên, chỉ ở kiếp này, hoa lên điểm cuối cùng. Bởi vì, còn có một vị cực khổ bên trong yêu dị nữ tử, chờ đợi tại hạ giới, chờ đợi tại hắc gám hang đá, chờ đợi tại ma nguyên khi trước. Sau lưng, là càng ngày càng xa trường sinh núi, gầy tu sĩ như trước chậm rãi mà đi, thẳng đến nỗi lòng lần nữa yên lặng, cái này mới dừng bước. Cũng không trở về đâu. Lật thiên nhẹ nhàng cầm lên treo ở bên hông một khối Ngọc bội không giống với ban đầu ở đoạn lôi lôiốc tỉnh lại thời điểm cái này bước trên thân thể mang theo cái kia khối mỡ dê Ngọc cái này một khối Ngọc bội lộ ra càng thêm xinh xắn tinh xảo lại càng thêm bình thường Ngọc đội phản diện như cũng là một cái phong cách cổ xưa thiên tự và chính diện lại khác lấy một chỉ vỗ cánh bay múa hồ điệp giống như lúc như vật sống đó là Hoàg Phụ thải điệp phía kiếp người tên là người yêu lưu lại cuối cùng đem tạo cũng là nhân vương gần như hao phí cả đời bên phía khóa trước Nhân Vương trong cơ thể dị giới phía hỏa, luyện chế ra một kiện tinh xảo linh khí. Lúc bình thường, cái này ngọc bội cùng bình thường, ngọc bội cũng giống như nhau, giống như phàm nhân vật phẩm trang sức bình thường, và xâm nhập thần thức sau đó, cái này khối tinh xảo ngọc bội liền biến hóa làm một chỉ ngọc điệp, có thể nhận chủ nhân tâm nghiệm khống chế, nhẹ nhàng ngảy múa. Cũng không cần phía linh thạch với tư cách động năng ngọc điệp, đã trải qua hoàng phủ thải điệp gần như cả đời chế, do đó dẫn vào Nhân Vương sinh mệnh chi lực kiến cho cái này chỉ ngọc điệp cũng như mang lên sinh mệnh. Chỉ là vì tại người yêu bên người, lưu lại một kiện có chứa chính mình dấu vết đồ trang sức mà thôi. Hoàng phủ thải điệp tại si tỉnh phía dưới, luyện chế ra một kiện kỳ dị linh khí, nhưng mà ngoại trừ có thể nhận lật thiên thần thức khống chế bay múa bên ngoài, lại không có chút nào công kích cùng phòng ngự năng lực. Chỉ cần chính là một kiện vật kỷ niệm ngọc bội, từ khi luyện ra sau đó, đã bị lật thiên một mực mang tại bên người, gây tu si vướt ve bóng loáng ngọc bội, cảm thụ được cái kia trận di người mát lạnh cùng thần sâu hoài niệm, thật tình không biết cái này gần như không dùng được ngọc bội, tại không lâu sau đó, đem trở thành hắn cứu mạng chi vật. Sắc mặt hoài niệm bị dần dần tán đi, gây tu sĩ bỗng nhiên nhìn lên vòng trời, không hề linh lực chấn động trong cơ thể, lần nữa khôi phục linh lực xoay tròn. Tán đi trăm năm linh lực, ở trong trời đất tạo thành vô số đạo mãnh liệt linh khí gió bão, từ bốn phương tám hướng tịch cuốn tới, như là một đạo cự đại gió lốc, đem cái kia thân màu xanh nhạt cẩm bảo bà khỏa, khôi phục linh lực Các tu sĩ phần lớn khoanh chân tính tu, mà lúc này là thiên, nhưng lại là đứng yên ở ở giữa đất trời, vươn ra hai tay, hình như tại cảm giác lấy trong thế giới sinh mệnh khí tước. Trăm năm làm bạn, làm cho lật thiên tâm cảnh lần nữa cảm nhận được một loại khác càng ngộ, đáng chắc trong mang theo hạnh phúc, cười vui trong mang theo nước mắt, đó là một loại thỏa mãn cùng viên mãn, mặc dù quyền luyến, nhưng lại không tàn suy nghĩ. Theo linh lực hội tụ, gây thân ảnh ở bên trong, vốn là hóa thần trung kỳ cảnh giới cũng bắt đầu kéo lên, thẳng đến đột phá kỳ cực hạn Sắp bước vào hậu kỳ cảnh giới Tu vi tăng lên Có khi có thể dựa vào tu vi gia tăng để đạt tới Có khi cũng có thể dựa vào nhất thời đốn ngộ chỗ đạt thành Bất đồng cùng với khác tăng tộc Tu sĩ tiến dai phương thức Tồn tại cái này hai loại nhìn như cũng không liên quan Kỳ thật lại rất có sâu xa phương thức Cũng là nhân tộc tu sĩ kỳ dị chỗ Tu vi đại biểu cho cường hoành vũ lực Và cảm ngộ đại biểu cho tâm tính tăng lên Tu tâm cũng là tu thần Tu luyện bản thân thần thức chi lực Tu luyện phía thân linh hồn chi lực Dựa vào một lần đốn ngộ, bị đoạn tuyệt linh căn và không cách nào sử dụng linh lực đồng châu các tu sĩ, có thể có tăng lên cảnh giới cơ hội. Có được lấy nửa bức yêu thân nửa bức dạng người lật tiên, cũng như cũ tồn tại loại này tiến dai khả năng. Yêu thân chỗ tốt, đã mang đến nhân tộc tu sĩ không cách nào tưởng tượng cường hoành bản thể, cùng trực tiếp lướt qua cảnh giới hậu kỳ viên mãn càng ngộ, và dạng người chỗ tốt, chính là làm cho lật tiên không cần như là một chỉ chân chính yêu thú, không cần phía tu luyện bản thể tới đến tiến dai cơ hội Nửa người nửa yêu thân hình, mặc dù lộ ra chẳng ra cái gì cả, thế nhưng mà trong đó chỗ tốt lại cực kỳ cường đại, theo chúng quanh trong trời đất vô tận linh lực bạo lên, gây tu sĩ, cuối cùng đem cảnh giới trực tiếp đột phá đến Hóa Thần hậu kỳ. Vô hình linh lực gió lốc trên không trung bắt đầu tiêu tán, sau đó dồn dập trốn vào đến chủ trong cơ thể con người, đem cái kia phó gậy thân ảnh lần nữa tế luyện được càng thêm cường hành. Cảm giác lấy cảnh giới biến hóa, Lật Thiên chỉ là nhàn nhạt cười, sau đó gọi ra phi hành của bạo. Một bước đạp vào, bay đi phương xa, nỗi lỏng, không tiếp tục nửa phần phập phồng. Hóa thần hậu kỳ, còn xa xa không đủ, nếu là không có biện pháp tìm được chân lòng, do đó luyện chế ra thương Long trúc như vậy hạ giới bên trong thê nhi, liền không cách nào chân chính giải thoát, coi như mình đã có rời đi thương lòng trúc lực lượng, cũng không cách nào ngăn cản ma tổ từ cái kia chỗ ma nguyên vòng xoáy trong hàng lông. Không biết còn nhiều hơn lâu mới có thể có được cứu ra thê nhi thực lực, lật thiên sợ một khi đem thê nhi từ thương lòng trúc trong cứu cứ Lập tức liền đối mặt hàng lầm tại trước mắt ma tộc chi chủ. Gần như diệt tuyệt chân long, đã chú định không cách nào nữa luyện chế một thường lòng chúc ý định, như vậy cũng chỉ có đem thực lực tăng lên tới có thể cùng ma tổ chống lại tình trạng, mới có hy vọng ôm lấy thê nhi tính mạng. Đối kháng ma tổ, liền tính toán Đông Châu Đại Thừa cũng không dám tưởng tượng tình hình, chỉ sợ chỉ có nghỉ lại tại Nam Châu Tiên Đế, mới có cái loại này tư cách cùng thủ đoạn, và không sợ chi nhân, nhưng như cũng đem hắn trở thành mục tiêu của mình. Bây giờ đạt đến hóa thần hậu kỳ, bước tiếp theo chính là tập hợp đủ 5 loại cực phẩm linh thạch, là trùng kích hợp thể chuẩn bị sẵn sàng, là hợp thể sau đó, chính là đại thừa, dù là phía đại thừa thực lực cũng không cách nào đối kháng ma tổ. Cái kia liền đem đại thừa tu luyện tới hậu kỳ đỉnh phong, nhìn xem đại thừa sau đó, phải chăng vẫn tồn tại mặt khác nghịch thiên cảnh giới. Không người nào có thể ngăn cản chấp niệm, bùng cháy ở đằng kia khỏa đạm bạc trong lòng, trừ phi đã chết hồn tiêu, nếu không không tiếp tục dập tắt một ngày, như là lúc này Chính bùng cháy tại ma nguyên khi trước cái kia luồng tráng bệnh ngọn nến. Không chế lấy màu lửa hồng phi hành của bảo, gây tu si rời khỏi rồi trường sinh núi, bay đi Đông Châu Trung Bộ, mệnh tuyển phường thị chỗ phương hướng. Đã đạt đến hóa thần hậu kỳ cảnh giới sau đó, Lật Thiên cũng liền quyết định bắt tay vào làm thu thập 5 loại thuộc tính khác nhau cực phẩm linh thạch. Mặc dù Đông Châu chỉ có một tòa mệnh tuyển, thế nhưng mà này tòa lớn nhất trong phường thị, có lẽ sẽ tồn tại lưu lạc đến Đông Châu mặt khác cực phẩm cự Ngũ đại thế gia bên trong hợp thể lão tổ cũng không tính nhiều, thế nhưng mà cũng không phải giải rác mấy người, hơn nữa mặt khác một ít tiểu nhân gia tộc cùng tu tiên trong môn phái, cũng chưa chắc liền sẽ không xuất hiện hợp thể cứng giả, như thế tính ra, Đông châu tu sĩ trong đã đạt tới hợp thể cứng giả, sợ không được có hơn 10 người nhiều. Đã tồn tại nhiều như vậy hợp thể tu sĩ, như vậy ngũ hành linh thạch, nhất định bị người thu thập quá nhiều lần, chân quý mặc dù chân quý, thế nhưng mà cũng chưa chắc không thể tìm được một khoảng nửa hối Nếu có thể ở Đông Châu thu thập đến đủ ngũ hành linh thạch, Lật Thiên cũng sẽ không đơn giản tiến về trước mặt khác ba tòa lục địa. Tiên, yêu, ma, chiếm cứ tây nam bắc ba tòa lục địa dị tộc, quyết định sẽ không như nhân tộc như vậy bình tĩnh, phía nửa bức dạng người cùng thu nạp khí tức ngưng hết phách, còn có thể Đông Châu thông suốt tu sĩ, như là đã ra Đông Châu, chắc chắn càng thêm khó đi. Cũng không phải e ngại những không biết kia nguy hiểm, Lật Thiên ý định là trước tại nhân tộc khu vực thu thập ngũ hành linh thạch, nếu là cuối cùng thu thập không được đầy đủ, Lại đi hướng mặt khác lục địa. Không tất yếu nguy hiểm, nếu là bất đắc dĩ, không có người hội nguyện ý giao thiệp với, chạy tới mệnh tuyển phường thị tu sĩ, một bên tại hỏa phượng trên lưng vững chắc lấy tu vi, một bên tại trong lòng phát ra một phần nhiều năm qua nghi hoặc. Cùng hoàng phủ thải điệp làm bạn trăm năm qua, Lật Thiên làm tối đa sự tình, là cùng Nhân Vương tìm kiếm một ít người không có linh căn tộc, rồi sau đó phía một loại kỳ dị hỏa diễm đem hắn linh căn chặt đứt, và nhìn thấy tối đa, cũng là cái kia luồn xuất từ khóa trước Nhân Vương trong linh hồn kỳ dị hỏa diễm. Mặc kệ Hoàng Phủ Thải Điệp thúc dục cái kia đoàn nhạt màu trắng hỏa diễm là đồng tộc chặt đứt linh can, hay vẫn là luyện chế linh khí, lật thiên thủy chung đều cùng ở một bên, nhưng mà nhưng lại chưa bao giờ hỏi tham qua một câu về cái loại này hỏa diễm lai lịch. Không muốn hỏi là vì Hoàng Phủ Thải Điệp chỉ mở ra kiếp trước mạc cứ hàn hối ức, lại không có mặt khác thời kỳ bất cứ trí nhớ gì, ngoại trừ có thể phía ý niệm của mình đến thúc dục cái loại này kỳ dị hỏa diễm bên ngoài, chỉ biết là loại này nhạt màu trắng hỏa diễm khi còn nhỏ bị lao sư cáo chi tên. Nhân vương hồn viêm Được từ Đông Châu Đại Thừa Tên, chứng minh loại này kỳ dị hỏa diễm lai lịch, có lẽ khóa trước chuyển thế nhân vương, vị kêu người vương hộ Pháp đều là dựa vào loại này hỏa diễm khí tức tìm được. Đại biểu cho nhân vương hồn hỏa diễm, tại nhân tộc Tu Sĩ xem ra là một loại trí cao vô thượng tính sợ, cũng là có thể là nhân tộc mang đến hy vọng sinh mệnh chi hỏa, dù là loại này kỳ dị hỏa diễm từ viễn cổ đến nay cũng chỉ có đứt quyết linh căn cùng luyện chế linh, khí cái này hai loại công hiệu. Đại biểu cho trong nhân tộc cao nhất vinh quang nhân vương hồn viêm, nghe nói đến từ chính trong luân hồi nhân vương hồn phách, thế nhưng mà tại Lật Thiên xem ra, hoàng phủ thải điệp phía phạm nhân phía thân thúc dục mà ra cái kia đoàn nhạt màu trắng hỏa diễm, ngoại trừ nhan sắc cùng mình, có được một loại thiên cực chi viêm trái lại bên ngoài, khí tức vậy mà giống như lúc Phong Minh quỷ diễm, thiên cực chi viêm trong đó một loại, và cái gọi là nhân vương hồn viêm trong chỗ mang theo khí tức Vậy mà cùng Phong Minh Quỷ Diễm khí tức, hoàn toàn giống nhau. Chương 604: Nhân Vương Chí Mê. Về Nhân Vương hồn viêm nghi hoặc, làm cho Lật Thiên có chút nhào nổi lên lông mày phòng, Phong Minh Quỷ Diễm nhan sắc là màu đen, được từ tại quỷ giới trong chém giết những âm quỷ kia lệ phách. Năm đó ở hạ giới trong một mình du lịch hải ngoại đại địa, Lật Thiên tại phản hồi lúc, tiến nhập đãng ma sơn ở dưới U Minh chi địa, do đó hám sâu một đoạn quỷ giới không gian, ở đằng kia đoạn trong không gian suốt chạy 60 năm mới đi tới ở vào hành châu cấm ma tháp ở dưới một chỗ khác của Minh chi địa, lúc này mới phản hồi Tam Châu. Phía sau Lật Thiên sắc bị chính mình chém giết sau cái kia chút ít quỷ phách biến thành nồng đậm quỷ khí, luyện hóa ra cuối cùng một loại thiên cực chi viêm, Phong Minh quỷ diễm, rồi sau đó thiên cực đại thành. Hồi Ước lấy lúc trước chính mình thu hoạch Phong Minh quỷ diễm quá trình, gây tu sĩ lại càng thêm rất nghi hoặc. Là Hoàng phủ thải điệp lần đầu tiên thúc dục ra cái kia đoàn nhạt màu trắng kỳ dị hỏa diễm sau đó, Lật Thiên mặc dù tan hết linh lực Cũng không có linh thức, nhưng mà như trước cảm giác đến đó loại khí tức quen thuộc, do đó kết luận cái loại người này vương hồn viêm nơi phát ra, tất nhiên là minh giới. Đến từ chính minh giới hồn viêm, chắc có lẽ không là một chỉ lệ quỷ hoặc quỷ vương toàn bộ, có lẽ là một loại cực kỳ cường đại hoán nghiệm bố trí, cũng có lẽ là một phần quá si không cam lòng phía tỉnh. Phong minh quỷ diễm uy lực, này đây đến từ ưu minh đặc thủ khí tức diệt sát tu sĩ thần thức cùng hồn lực, và nhan sắc cùng hắn trái lại nhân vương hồn viêm Lật thiên không biết có thể không đối với tu sĩ thần thức hoặc linh hồn mang đến uy hiếp, nhưng mà lại có thể xác định, loại này kỳ dị nhân vương hồn viêm, có chặt đứt linh căn hiệu dụng. Màu đen phong minh quỷ diễm có thể diệt sát linh hồn, màu trắng nhân vương hồn viêm có thể chặt đứt linh căn, hai điểm này tại người khác xem ra, gần như không hề liên quan, thế nhưng mà tại lật thiên trong lòng, lại tạo thành càng sâu nội băn khoăn. Nếu như đem nhân vương hồn viêm cho rằng một loại khác phong minh quỷ diễm, như vậy có phải hay không nói? Chỉ cần vẫn có thể lần nữa bước vào minh giới, lật thiên cũng có được luyện hóa ra loại này màu trắng phong minh quỷ diễm tỷ lệ. Khí tức giống nhau hai loại hỏa diễm, đại biểu cho giống nhau xuất xứ, liền tính toán tên bất đồng, uy lực bất đồng, có thể lật thiên lại từ không cho rằng nhân vương hồn viêm, là một loại chuyển thừa đến hồng hoang nhân vương chân chính hồn lực. Minh giới, thân bí và âm trầm đại danh tử, chỉ có đã chết, mới có thể trốn vào trong đó, có lẽ tại thế gian này chỉ có lật thiên một người tiến vào qua tồn tại ở hai nơi u minh chi địa bên trong cái kia đoạn minh giới không gian. Có lẽ chỉ có lật thiên một người, biết được cái loại này phong minh quỷ diệm chân chính xuất xứ, là tới từ ở vô tận lệ quỷ âm phách quỷ lực, và không là tới từ ở một chỉ trong luân hồi linh hồn. Đã chết sinh mệnh, chỉ có tiến vào đến minh giới sau đó, mới có thể có cơ hội đạp vào luân hồi, cũng có thể nói luân hồi, tồn tại ở minh giới trong. Liên tính toán hồng hoang nhân vương linh hồn trải qua vô số lần luân hồi chuyển thế Cũng thủy trung hội mang đến cái loại người này vương hồn viêm, thế nhưng mà, cái loại này chỉ thuộc về nhân vương khí tức, có lẽ chỉ có một phần, tồn tại ở lịch đại nhân vương trong cơ thể, vì sao lật thiên luyện hóa phong minh quỷ diễm, cũng mang theo đồng dạng khí tức sao. Nhan sắc cùng tên cũng đều bất đồng hai loại hỏa diễm, có lẽ huy lực cùng năng lực không hề cùng dạng, thế nhưng mà khí tức lại gần như giống nhau, thúc dục ra dung hợp 5 loại hỏa diễm thiên cực về sau, có lẽ không có gì đặc thù chỗ, cần phải là chỉ cần tế ra phong minh quỷ qu Lật Thiên, phải chăng cũng thành một thế hệ vương? Liên quan đến nhân vương loại này thân phận che giấu, Lật Thiên cũng chưa hỏi tham vị kia đại thừa cường giả, liền tính toán hắn hỏi qua, cũng sẽ không đạt được bất luận cái gì đáp án, có lẽ vẫn sẽ được rước lấy không hiểu hai thương. Nhân vương tại Hồng Hoang hao hết nhất thời thọ nguyên sau đó, liền trốn vào luân hồi, rồi sau đó lần lượt chuyển thế, lần lượt xuất hiện tại trước mắt người đời, mang theo kỳ dị hỏa diễm, mang theo tôn quý thân phận, đây hết thảy, hội không phải chỉ là để những thủ hộ kia nhân vương cường giả Bất đắc dĩ bên trong lập nói dối, hay vẫn là những nhân vương kia hộ pháp, cũng đều bị biểu hiện giả dối cho dấu kín. Hoặc là nói, bọn hắn liền tính toán có chỗ ngờ vực vô căn cứ, cũng tình nguyện tin tưởng truyền lưu đến hồng hoang phần này truyền thừa, chỉ cần nhân tộc có vương, có thể khiến nhân tộc ngừng tụ tại một chỗ, sẽ không xuất hiện yêu tộc như vậy cắt đất và theo cục diện. Nếu vì tính chết, có thể trưởng thành vương, đến từ Hoàng Phủ Quân Lâm một câu bí văn, lần nữa làm sâu sắc lật thiên nghi hoặc, Có thể hay không những là kia tình mà chết các sinh linh, phía cái loại này liền lục đạo đều không thể xóa diệt si tỉnh tại minh giới trong phía si tâm, ngưng tụ thành kỳ dị hòa diễm, và cái kia phần qua si tâm, cuối cùng đã trở thành liền luân hồi đều không đành lòng tình hồn, cho phép hắn chuyển thế một lần, từ đó, thế gian mới có bị luân hồi chiếu cố những gọi là kêu nhân vương người si tình. Có lẽ luân hồi không giống đạo trời như vậy vô tình, phía bản thân tạo hóa chi lực, kéo dài những si tình kia linh hồn tiền liền duyên, Nhưng không cách nào làm cho các nàng đồng thời chuyển sinh, chỉ có thể cả đời một người. Nếu là bởi vì luân hồi chiếu cố, mới có bây giờ liên tục chuyển thế nhân vương, như là vị nào vị lịch đại nhân tộc phía vương, cũng không phải cùng một cái linh hồn, mà là riêng phần mình bất đồng, đến từ thế giới các nơi tình hồn, như vậy những người này, liền căn bản không có chân chính hồng hoang nhân vương. Đối với nhân vương suy đoán, đến tận đây đem lật thiên mình cũng thật sâu khiếp sợ, nếu như hoàng phủ thải điệp không phải một thế hệ vương. Nếu như không phải cái loại này cùng u minh quỷ diễm khí tức giống nhau nhân vương hồn viêm, lật thiên căn bản sẽ không làm này suy đoán. Thế nhưng mà một khi đã nhận được chuyển thế nhân vương cùng hồng hoang nhân vương có lẽ không có chút nào liên quan phòng đoán, gây tu sĩ cũng thập phần rung động cùng kinh nghi. Nếu cái kia vô số lần chuyển thế nhân vương đều là giả, chân thật như vậy chính hồng hoang nhân vương, có phải hay không sớm đã hồn bay phách lạc, như là vị kia hồng hoang yêu hoàng? Nếu là thật chính hồng hoang nhân vương phía hồn vẫn còn, Như trước ngủ say tại trong luân hồi không cách nào tỉnh lại, như vậy hồng hoang yêu hoàng hồn phách, lại đi nơi nào. Thống ngự nhất tộc đại năng giả, chưa chắc sẽ từ thế gian này chân chính tan thành mấy khói, có thể từ hồng hoang một mực tồn tại đến hiện thế tiên đế, cùng vị kia chỉ bị phong ấn và chưa chết ma tổ, chứng minh là đúng lấy nhất tộc đứng đầu cường đại cùng thần bí. Đã tiên ma hai tộc chí cường tồn tại có thể trải qua năm tháng ăn ngọn, như vậy mà khác hai vị cường, giả, phải chăng cũng sẽ có lưu một luồng tàn hồn đây này. Như là chính mình lúc trước phiêu đáng trên thế gian dương hồn. trói chặt lông mày phòng, bị trầm rãi tàn ra, xếp bằng ở hỏa phượng phía trên gầy tu sĩ, lúc này lộ nở một nụ cười khổ. Lật thiên chính mình suy đoán ra người giả vương tri thuyết, có thể tất cả đều là bản thân chi niệm, hơn nữa cùng tiên đế ma tổ cấp bậc nhân vương cùng yêu hoàng, lại không phải hóa thần tu sĩ có khả năng phòng đoán chỗ. Để ngang trước mắt cao sơn gọi là hợp thể, cái loại này có lẽ tại đại thừa phía trên làm cho người ta sợ hãi cảnh giới. Thực sự quá xa xôi cùng xa vời, và hồng hoang thời kỳ hai tộc đứng đầu, cũng có lẽ thật đúng hồn bay trôn vụi, sớm đã biến mất tại phiến thiên địa này lúc này. Tán đi trong lòng đích suy đoán, lật thiên cũng không cho là mình lúc này đây suy đoán sai lầm, cũng không cho rằng chính xác, đối với nhân vương thân phận hoài nghi, chỉ là một phần của mình nhàn nhạt nghi hoặc mà thôi, đối với sai, đều không có gì thực chất ý nghĩa. Nhân tộc có đại thừa người vương hộ pháp, liền tính toán lịch đại chuyển thế nhân vương đều là giả, cũng không quan hệ nặng nhẹ. Nhân tộc đại thừa, có lẽ chỉ cần nhân vương một thân phận, cùng cái loại này có thể đoạn tuyệt linh căn lực lượng mà thôi. Và xa xôi hồng hoang thời kỳ, bốn tộc đứng đầu lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì, phải chăng có ân oán cứu hận, cũng thật sự không phải sinh hoạt tại trăm triệu năm sau hóa thần tu sĩ, chỗ quan tâm sự tình, lật thiên bây giờ mục tiêu, chỉ là thu thập ngũ hành linh thạch, rồi sau đó trùng kích hợp thể. Nhất thời suy đoán, làm cho gầy tu sĩ dòm đã đến một phần chính hắn đều sẽ không tin tưởng hàng cổ che giấu. Đồng hoàng thời kỳ bốn tộc đứng đầu, chẳng lẽ thật sự hội không hề câu chuyện sao? Nếu như thật đúng chỉ là vì lãnh địa cùng tài nguyên, vì sao phải khơi lên cái kia phiên có thể đem không gian đều đánh vỡ chiến chiến? Vì sao thần thức hải bên trong trong hỗn độn, cặp kia cự con mắt thủy trùng tràn ngập hận ý? Vì sao cái kêu luồng cô tịch dương hồn, hội chọn đời phiêu đãng tại ở giữa đất trời, liền tính toán thương long trúc hết, cũng không cách nào độn vào luân hồi đây này? Chương 605, hoàng phủ quân lâm. Có quan hệ nhân vương suy đoán. Mặc dù làm cho Lật là Thiên khiếp sợ, nhưng mà lại không phải xác định, phàm là suy đoán, chỉ là một loại đạt được một tia manh mối sau khách quan phòng đoán mà thôi, không cách nào chứng minh là đúng thật dạ. Đem người Vương Chi Mê để ở một bên, gầy tu sĩ không tại nhiều nghĩ, toàn lực khống chế lấy phi hành của bảo, chạy tới Mệnh tuyển phương Thị. Biến hóa thành hỏa phượng trạng thái phi hành của bảo, mặc dù tốc độ cực nhanh, nhưng là từ Đông Châu biên giới khu vực đến trung bộ Mệnh tuyển phương Thị, y nguyên hao phí gần nguyệt thời gian. To như vậy Đông Châu, hắn địa vực rộng Sớm đã vượt ra khỏi hạ giới Tam Châu Tổng, nếu là thân ở Đông Châu mặt đất, cũng không có người có thể cảm giác ra cái này tòa lục địa là lơ lửng tại vòng trời phía trên. Vòng tròn sơn mạch dĩ nhiên xuất hiện ở phía xa, trải qua cả tháng phi hành, Lật Thiên Hóa Thần hậu kỳ cảnh giới đã vững chắc, tâm thần cũng tính như mặt nước phẳng lặng. Tại Mệnh Truyền Phường thị bên ngoài, gây tu si thu hồi phi hành của bảo, rồi sau đó chậm rãi đi vào, sau đó không lâu, liền biến mất ở hối hạ giữa đám người. Mệnh Tuyên Phường thị Đông châu lớn nhất tại Nguyên giao dịch chi địa, chẳng những đóng quân lấy ngũ đại thế gia cao thủ, còn có đông châu đại thừa cường giả một cố phân thân. Nhân tộc mấu chốt nhất căn cơ, tất nhiên hội có lưu cường giả trấn thủ. Khoảng cách thế gia bài danh thi đấu, dĩ nhiên đi qua trăm năm, tại thi đấu trong lực gáp quần hùng áo trắng tu sĩ, cũng sau đó mai danh nhận tích, thẳng đến trăm năm về sau, mới lại một lần nữa bước vào cái này tòa nhân tộc nhất thịnh vượng phường thị. Tô gia lão tổ Tô Triều Khải, tại mệnh truyền trong phường thị tọa trấn trăm năm là lật thiên là Tô Gia Tranh đã đến xếp hàng thứ nhất sau đó, cũng liền là Tô Gia lão Tổ đã mang đến suốt 400 năm chấn thủ mệnh tuyến trách nhiệm. Mặc dù Tô Gia vị này duy nhất hợp thể lão Tổ rời xa Tô Gia Trấn, chấn, chấn thủ tại mệnh tuyến phường thị, nhưng là Tô Trèo Khải lại không có chút nào lo lắng gia tộc căn cơ chi địa Trong mắt người ngoài, Tô Gia duy nhất Láo giả Trấn thủ tại mệnh tuyến, và Tô Gia Trấn cũng cũng chưa có hợp thể cứng, giả. có thể Tô Gia đương đại gia chủ Tô Hàn lại sâu biết nhà mình chi tiết, Nhìn như trống dông xoay phượng tháp 7 tầng ở bên trong, vẫn tồn tại một vị khác tô gia láo tổ, chỉ là vị này láo tổ bản thể là quỷ thể mà thôi, thực lực, nhưng như cũ tại hợp thể cảnh giới. Bởi vì còn có một vị láo tổ tọa chấn tại tô gia chấn, cho nên tô trèo khải cũng cũng chưa có chút nào băn khoăn, một bên tính tù, một bên cùng đợi 400 năm kỳ hạn về phần này tòa mệnh tuyển, chỉ là tràn ra một luồng thần thức bao phủ mà thôi. tu vi đạt tới hợp thể một ít láo tổ môn. Đại bộ phận biết được mệnh tuyển trong tồn tại người vương hộ pháp phân thân, mà phần này phía hợp thể láo tổ trấn thủ mệnh tuyển đích thói quen, tối đa, hay vẫn là một loại từ viễn cổ kéo dài rơi xuống tập tục mà thôi. Phía hợp thể tu sĩ chấn thủ mệnh tuyển, tại chính thức gặp phải nguy cơ thời điểm, chỉ có thể tạo được một loại cảnh bày ra cùng kiềm chế tác dụng, dù sao dám đánh mệnh tuyển chủ ý tồn tại, tuyệt đối không có kẻ yếu là được. Thành thơi địa xếp bằng ở tô ra ở vào mệnh tuyển phường thị trong viện Tô Gia láo tổ cũng sẽ đem 400 năm trở thành một lần bế quan, cảm nộ bản thân cảnh giới, thật tình không biết vị kia làm cho Tô Gia đạt được đệ nhất tu sĩ, tại trăm năm về sau, dĩ nhiên lần nữa trở về. Bởi vì lật thiên ra tay, Tô Gia đã nhận được một lần thu hoạch thêm nữa tài nguyên cơ hội, liền tính toán hao phí suốt 22 khối thủy linh thạch trở thành thù lao, thế nhưng mà Tô Gia vẫn cũng tìm được vô số kể cao dai linh thạch, đã có phần này khổng lồ tài nguyên, cũng có thể giảm bất chút ít Tô Gia những năm này áp lực. Cao giai linh thạch đối với tu sĩ mà nói có rất quan trọng yếu công hiệu, đối với ngũ đại thế gia mà nói, càng là những thiên tư kia không tầm thường hậu bối đệ tử, có thể rất nhanh cảm ngộ cảnh giới trọng yếu tài nguyên. Đã có đại lượng cao giai linh thạch, cũng liền đại biểu cho trong gia tộc hậu bối có thể nhanh hơn tăng lên cảnh giới, có thể rất nhanh tăng lên cảnh giới, là gia tộc thế lực cường đại. Bài danh thi đấu sau đó, bị sắp xếp đã đến vị trí cuối hàng ra, lần này đối với Tô gia thế nhưng mà sinh lòng oán hận, nhất là Hàn gia tam tổ Hàn Thành Đối với lật thiên càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hối hận lúc trước không có nhanh chút ít dùng ra sát chiêu, đem hắn săn giết tại Tô Gia chấn đầu đường. Vốn là lót Tô Gia, nhảy lên thành ngũ đại thế gia đứng đầu, và vốn là bồi hồi tại ba bốn vị hàng gia, càng là thành cuối cùng một vị, từ đó Hàn gia đệ tử tại gia ngoài chi tế, lưng và thắt lưng cũng không phải như vậy thẳng. Dù sao cuối cùng này một gã thanh danh, bị Tô Gia có nhiều năm, người ta đều đã thành thói quen, lần này bỗng nhiên biến thành hàng hần gia. Một ít mắt cao hơn đầu hàn gia đám đệ tử có thể thì không chịu nổi, ngoài miệng không dám nhiều lời, thế nhưng mà trong lòng thủy trùng cảm thấy thật là mất mặt, cũng không biết tu sĩ sĩ diện là có thể trở thành tu vi, vẫn có thể trở thành pháp thuật. Có người vui mừng có người buồn, đây cũng là thế ra thi đấu sau đó, tất cả đại thế gia bên trong tâm tính biến hóa, đừng nói hàn gia, mà ngay cả hoàng phủ gia tộc, cũng có chút hậu bối cảm thấy không phục là gia tộc của chính mình trong thiên tài đáng tiếc. Tại lần trước thi đấu ở bên trong, Vốn là tu sĩ lúc này tiến hành quyết đấu giai đoạn thứ hai, bị đột nhiên xuất hiện Thiên Ma Vũ cải biến, đổi thành rào sát Ma Vận và có được Chân Dương Linh Bảo Lật thiên, tại có ít người trong mắt cũng đã thành mưu lợi thế hệ. Phía Chân Dương Linh Bảo đối kháng ma tộc, vốn là chiếm được thiên địch sở trường, Hoàng phủ Quân Lâm thất bại, liền bị quy nạp là vận khí không tốt, nếu là Đông Châu thiên tài cũng có được Chân Dương kiếm trận, tất nhiên hội lực gấp tô ra cái kia con rể một đầu, tranh đến đệ nhất vị. Có con người làm ra nhà mình thất bại đi hận. Cũng có con người làm ra nhà mình thất bại đáng tiếc, lại có rất ít người chân chính hồi tưởng lần kia đổ ma thi đấu bên trong khắp nơi nguy hiểm. Mặc dù bị nhà mình rất nhiều đệ tử cho rằng số mệnh không tốt, khó coi, thế nhưng mà Hoàng Phủ Quân Lâm cũng chưa có một tia nào ý, ngược mà đối với lật thiên kiêng kỵ cùng bội phục càng thêm thâm hậu vài phần. Không có ra tay rảo sát qua ma tộc tu sĩ, liền như là ăn lấy thịt sói lại đại nói chuyện lang tộc nhỏ yếu không chịu nổi phàm nhân, bọn hắn không biết thợ săn giết sói lúc trỗi trải qua nguy hiểm cũng không biết đàn sói khi tức giận phát ra ra gào thét. Cường giả chân chính, không riêng gì tu vi kinh người, thiên phú kinh người, tâm tính cũng đồng dạng, có chỗ hơn người, hoàng phủ Quân Lâm mặc dù chỉ là hóa thần tu sĩ, nhưng mà đủ liệt vào cường giả phía di chuyển đơn giản là hắn không kiêu không nóng nảy, tỉnh táo khiêm tốn tính cách, cùng cái kia phó cũng không xem thường người khác đích thói quen. Tại hoàng phủ Quân Lâm trong lòng, cũng không có bởi vì Lật Thiên sử dụng Chân Dương Linh Bảo là ma tộc hắc tinh, liền xóa diệt đối phương chiến tích. Ngược mà đối với cái loại này đã vượt qua chính mình gần thập bội chiến tích trái tim băng giá. Nếu là đổi thành chính hắn cầm giữ chân dương linh bảo cùng cái loại này đáng sợ kiếm trận, Hoàng Phủ Quân Lâm cũng không cho rằng tại một tháng ở trong, mình có thể săn giết đến lật thiên cái loại này số lượng ma tộc. Lúc ấy 5 người đang ở Đông Châu bất đồng biên giới khu vực, Hoàng Phủ Quân Lâm nhìn không tới lật thiên ra tay, nhưng mà theo thi đấu chấm dứt, vị này Đông Châu thiên tài tự mình hỏi thăm nhà mình lao tổ, về lật thiên tại chiến trường bên trong nhất cử nhất động không có để ý mặt khác ba vị thế ra bên trong Hóa Thần Cung, giả, hoàng phủ Quân Lâm chỉ ở ý lấy vị kia gầy tu sĩ, khi biết được Lật Thiên kỹ càng tình hình chiến đấu sau đó, vị này hỉ lấy hắc ý Đông Châu thiên tài, đã từng tĩnh tư ba ngày. Cũng không phải chú ý Lật Thiên Chân Dương Linh Bảo, cũng không phải sợ hãi kiếm của đối phương trận phía Huy, hoàng phủ Quân Lâm dưới đáy lòng thật sâu kiêng kỵ lấy, là Lật Thiên trinh chiến lúc tư thái, cái loại này ngoại trừ tiến đưa một phàm nhân, suốt 1 tháng đều không có tái nhập trận một lần điên cuồng tư thái. Không ngủ không nghỉ địa rào sát ma tộc suốt một tháng, hoàng phủ quân lâm tự nhận không cách nào làm được, mục ra cái vị kia từ nhỏ ngâm tại chân linh trong máu quái thai cũng làm không được, có được một bộ la hán cốt khởi nhà kẻ dần càng làm không được. Cái kia rõ ràng chính là một loại điên cuồng đối với chiến y trung cực thể hiện. Và loại này điên cuồng chiến ý, nhất định có cường đại trụ cột, cái kia chính là đáng sợ thân thể chi lực, cùng cường đại đến không cách nào tưởng tượng linh hồn lực lượng. Bản thể mỏi mệt, linh lực hao hết, tâm thần chấn động, thần thức tiêu hao. Loại này loại hiện tượng đều sẽ phát sinh tại thời gian dài tranh đấu tu sĩ trên người, gần như mỗi một chủng đều là trí mạng lược điểm, muốn tránh cho chỉ có tính tu khôi phục hoặc là phục dụng linh đan. Có thể là linh đan hiệu dụng mặc dù cường đại, nhưng là cũng không phải là có thể thời gian dài thế thân tĩnh tu khôi phục thủ đoạn, chỉ có thể trở thành những phó nhu cầu bức thiết phương pháp xử lý, tại nguy cơ thời điểm an vào, tránh cho sát thân hiểm cảnh. Giạo sát ma tộc địa điểm là ở Đông Châu biên giới, lại có Phong Châu đại trận có thể ngăn cản ma vật Chỉ cần không rời đi đại trận quá xa, tại linh lực sắp hết thời điểm, đại khái có thể phản hồi trong trận nghỉ ngơi và hồi phục, mặc dù phần này nghỉ ngơi và hồi phục thời gian có khả năng so săn giết ma vật thời gian vẫn muôn trường, nhưng cũng là nhân tộc tu sĩ không cách nào tránh khỏi phương thức. Dù sao nhân tộc không phải yêu thú, không có mạnh như vậy hoành thân thể, cũng không có quá mức cường đại hồn lực, một khi lấy cực kỳ mệt mỏi tư thái tác chiến, đổi lấy chưa chắc là thắng lợi, và có thể là đã chết. Chẳng lẽ cái kia nhìn như yên tĩnh áo trắng tu sĩ, cái kia phó gầy trong thân thể, là một chỉ hùng tàn yêu thú? Tính tư ba ngày, Hoàng Phủ Quân Lâm lại được ra cái này làm chính mình đều có chút không biết nên khóc hay cười đáp án, vì vậy Đông Châu Thiên Tài bất đắc dĩ địa lắp đầu, không tại nhiều nghĩ, nhưng mà lật thiên cái tên này, đã đã trở thành Hoàng Phủ Quân Lâm trong tiềm thức duy nhất một đối thủ. Hóa thần phía dưới, cũng không uy kỵ người phương nào Đông Châu Thiên Tài, rốt cục gặp có thể làm chính mình sợ hãi cùng thế hệ tu sĩ, vì vậy vượt qua đối thủ là được hoàng phủ Quân Lâm mục tiêu duy nhất cùng điên cuồng động lực. Cảnh giới của mình đã đạt đến Hóa Thần hậu kỳ đỉnh phong, hoàng phủ Quân Lâm sắp bước vào hợp thể, lúc này vị thiên tài này tu sĩ cùng Lật Thiên Đồng dạng, bắt tay vào làm thu thập khởi ngũ hành linh thạch, nhưng mà so với Lật Thiên sớm suốt trăm năm. Tại trong khoảng thời gian này, hoàng phủ Quân Lâm giấu chân gần như đi khắp Đông Châu, liền Tây Châu yêu tộc địa vực đều xâm nhập qua mấy lần, nhưng mà mặc dù nhân tộc tu sĩ có thể tại Tây Châu bên ngoài du lịch, nhưng không ai dám vào nhập Tây Châu giải đất chúng tâm mà ngay cả hợp thể lão tổ, đơn giản cũng không dám tiếp cận Tây Châu trung tâm. Có lẽ chỉ có đại thừa cường giả mới có thực lực cùng đảm lượng đặt chân đến yêu tộc Tam Hoàng địa vực, liền tính toán yêu tộc trong không có đại thừa yêu tu, thế nhưng mà bây giờ thực lực khổng lồ nhất Tây Châu Tam Hoàng cũng tuyệt đối không phải cái gì người lương thiện, cái kia lớn nhất ba khu yêu tộc trong thế lực, cảnh giới đạt tới hợp thể yêu tu, sớm đã vượt ra khỏi nhân tộc hợp thể tu sĩ. Vì thu thập ngũ hành linh thạch, hoàng phủ quân lâm dĩ nhiên hao phí trăm năm năm tháng. Trong đó gian khổ cùng gặp hiểm cảnh, càng là nhiều vô số kể, liền tính toán như thế, vị này Đông Châu Thiên Tài cũng chỉ là thu thập đến 4 loại linh thạch mà thôi, cuối cùng chỗ kém thổ linh thạch, càng là chậm chạp không cách nào tìm được. Hơn nữa cái này 4 loại linh thạch trong, còn có trong gia tộc gửi duy nhất một khối cực phẩm 1 linh thạch. hao phí trăm năm, ngoại trừ thủy linh thạch bên ngoài, Hoàng Phủ Quân Lâm chỉ là thu thập đã đến kim hỏa hai loại cực phẩm linh thạch mà thôi, phần này một cái giá lớn, có thể nói quá mức cực lớn. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được hóa thần tu sĩ muốn đột phá đến hợp thể không dễ. Lúc này, Hoàng Phủ Quân Lâm đang đứng tại mệnh tuyển phường thị gia đình hậu viện, chấm tư không lâu có được một phần tin tức, đó là phần có quan hệ với chính mình thiếu hụt thổ linh thạch tin tức. Chương 606, Mệnh tuyển đấu giá hội Hoàng Phủ Quân Lâm được từ trong gia tộc tin tức chuyển đến, tại 3 ngày sau mệnh tuyển phường thị hàng năm một lần cỡ lớn đấu giá hội bên trên, đem sẽ xuất hiện một khối cực phẩm thổ linh thạch. Tin tức này không thua gì một phần thiên đại tin vui chỉ kém thổ linh thạch Đông Châu thiên tài tu sĩ, đem có khả năng gom góp ngũ hành linh thạch số lượng, mà một khi gom góp 5 loại cực phẩm linh thạch, sớm đã đạt tới Hóa Thần hậu kỳ viên mãn hoàng phủ Quân Lâm, lập tức có thể bắt đầu trùng kích hợp thể. Dựa vào trong gia tộc bảo tồn một ít cực phẩm linh đan, hoàng phủ Quân Lâm có thật lớn nắm chắc, một lần liền có thể đi vào hợp thể cảnh giới. Tập hợp đủ 5 loại thuộc tính cực phẩm linh thạch, tương đương với gia tăng gần 3 thành trùng kích hợp thể tỉ lệ, phần này công hiệu đủ để khiến toàn bộ Hóa Thần tu sĩ điên cuồng. Nhưng mà nếu là đột phá thất bại, 5 loại cực phẩm linh thạch liền sẽ lập tức hóa thành mảnh vỡ. Nói cách khác, tập hợp đủ kim, mục, thủy, hỏa, thổ tất cả một khối ngũ hành linh thạch, liền tương đương với một phần có thể tăng lên tiến giai hợp thể tỷ lệ linh đan, tiến giai thất bại, cũng chỉ có lại từ mới thu thập. 3 thành tiến giai hợp thể tỷ lệ, phần này công hiệu thực sự quá cường đại, liền tính ra tự đại thừa cường giả chi thủ, dùng để tiến giai hợp thể thích thân đan, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên một thành xác suất thành công. Vì ngũ hành linh thạch Phàm là tu vi đạt tới hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cũng đều hội không ngừng dư lực địa thu thập, và lần đấu giá này sẽ tiết lộ đi ra tin tức, cũng nhất định bị tất cả đại thế gia thu hoạch. Xem ra tại đấu giá hội bên trên thổ linh thạch chi tranh, không thua gì một hồi hung tàn tranh đấu, đó là một hồi tài lực so đấu, cùng vật lộn cùng sinh mệnh đồng dạng, tràn ngập huyết tinh cùng tăng gốc. Vì cái này khối cực nhỏ sẽ ở Đông Châu xuất hiện thổ linh thạch, hoàng phủ quân lâm dĩ nhiên từ trong gia tộc lấy ra đại lượng cực phẩm thủy linh thạch cùng một ít cực kỳ chân quý đan dược linh thảo. Chuẩn bị lần này mua đập ở bên trong, bất kể vốn gốc địa cướp được cái kia khối vạn năm qua đều chưa từng tại Đông Châu xuất hiện qua cực phẩm thổ linh thạch. Ngẫu nhiên sẽ xuất hiện tại mệnh tuyển trong phường thị tiên yêu 2 tộc, có lẽ có lúc hội mang đến ra từ Tây Nam hai châu ngũ hành linh thạch, mặc dù cực kỳ khan hiếm, nhưng là có thể nhìn thấy một ít tung tích, thế nhưng mà sản vật tại Bắc Châu thổ linh thạch, đây chính là ma tộc đặc biệt tài nguyên, trừ phi xâm nhập Bắc Châu, tại cái khác tam châu có thể cơ bản nhìn không tới thổ linh thạch ẩn tử. Cổ xưa và tàn bạo ma tộc, khinh thường cùng với khác tam tộc giao dịch, bọn hắn chỉ thừa hành cường giả vi tôn đạo lý, nếu là cần thiết tài nguyên Bắc Châu không có, vậy thì đi mặt khác lục địa cấp đoạn, và chính mình tài nguyên, người khác cũng mơ tưởng được. Mặc dù nhất cửu thị tiên tộc, thế nhưng mà cổ xưa ma tộc cũng sẽ không cùng yêu nhân hai tộc giao dịch, tại ma tộc đám bọn chúng trong mắt, ngoại trừ có được tiên đế tiên tộc bên ngoài, cái kia hai tộc liền tính toán cường giả vô số, cũng không quá đáng là một loại công cụ cùng đồ ăn mà thôi. ma tộc Giống vậy tự cho là cao quý nhân loại, đối với mặt khác gia cầm giã thu không hề thương cảm, cũng sẽ không phía chính mình tài nguyên đi cùng với các hèn mọn dã thu trao đổi, và bất đồng chính là, nhân loại cái loại này cao quý là thành lập tại công cụ của mình phía trên, và ma tộc cao ngạo là thành lập tại chính mình so yêu cùng tiên còn muốn cường hoành hơn bản thể. So mặt khác linh thạch đều muốn khó tìm thổ linh thạch, vậy mà xuất hiện tại mệnh tuyển đấu giá hội bên trên, cũng không biết sẽ khiến một hồi loại trình độ nào tranh mạnh, nhưng mà có thể khẳng định chính là một khối thổ linh thạch giá trị, đã không cách nào phía cao giai linh thạch đến cân nhắc, tất nhiên này đây mặt khắc cực phẩm linh thạch đến giao dịch. Chỉ thiếu khuyết một khối thổ linh thạch hoàng phủ Quân Lâm, lúc này đây có thể nói là toàn lực ứng phó, vì trùng kích hợp thể, hoàng phủ gia tộc bảo tồn thủy linh thạch cũng bị hắn lấy ra hơn phân nữa. Hoàng phủ thế gia bên trong lão tổ môn, đối với hoàng phủ Quân Lâm có thể nói là cực kỳ coi trọng, mà lần này cũng là không ngừng dư lực địa duy trì, cho ra cực phẩm thủy linh thạch càng là đạt đến hơn 30 khối. Vì một cái hóa thần hậu bối, Hoàng Phủ Thế Gia liền một lần lấy ra đại lượng cực phẩm linh thạch, cũng chính là Hoàng Phủ Quân Lâm, nếu là đổi thành tu sĩ khác, căn bản không có tư cách này. Đã nhận được gia tộc toàn lực cùng hộ, Hoàng Phủ Quân Lâm cũng là tin tưởng mười phần, tại 3 ngày sau đó đấu giá hội bên trên, nhất định phải cầm xuống cái kia khối thổ linh thạch, rồi sau đó tiến dài hợp thể. Một khối thổ linh thạch xuất hiện, gần như quấy đông châu ngũ đại thế gia bên trong hóa thần cứng, giả, vì vậy tại 3 ngày sau đấu giá hội bên trên Gần như tất cả đại thế gia hậu bối tề tụ Ổn thỏa tại đấu giá hội bên trên Hoàng Phủ Quân Lâm Nhàn nhạt nhìn nhãn chung quanh tất cả đại thế gia bên trong cao thủ Trong nội tâm không khỏi thở dài Xem ra lần này liền tính toán mua đạt được thổ linh thạch Mình cũng được táng ra bại sẵn rồi Liền tính toán hao phí toàn bộ thân gia Hoàng Phủ Quân Lâm cũng không có một tia hối hận Chỉ cần đạt được cuối cùng này một khối ngũ hành linh thạch Hợp thể tất nhiên nước chạy thành sông T.E.G.U.I.E Đối với chủng kích hợp thể có thật lớn tin tưởng, Đông Châu phía trên Thiên Tài tu sĩ, chậm đợi lấy đấu giá hội mở ra. Cũng không lâu lắm, ngồi được kín người hết chỗ mệnh tuyển phường thị đấu giá hội, tuyên cáo bắt đầu, chỗ này mệnh tuyển đấu giá hội là do Ngũ Đại Thế gia cộng đồng thiết lập tồn tại, mỗi một năm tổ chức một lần, hơn nữa cũng không tràn lợi, chỉ là cung cấp các tu sĩ giao dịch riêng phần mình cần thiết vật phẩm. Không giống với thành lập tại các đại gia tộc bên trong phòng đấu giá, chỗ này Đông Châu lớn nhất trong phường thị đấu giá hội. Thuộc về cùng sở hữu tính chất, trong đó rút ra đấu giá số định mức thủ đoạn cũng liền không còn tồn tại, đấu giá đã nhận được nhiều ít, nhà bán hàng liền đã nhận được nhiều ít. Mệnh tuyên đấu giá hội, phân biệt hội từ ngũ đại thế gia bên trong hóa thần cường giả chủ sự, còn lần này, đến phiên khởi nhà. Trong phòng đấu giá tâm trên đài cao, khởi nhà một vị hóa thần tu sĩ tuyên bố đấu giá bắt đầu sau đó, từ một chút ít thân hình cao gầy nữa tu, theo thứ tự xuất ra các loại tài liệu. Kiện vật phẩm thứ nhất xuất hiện sau đó, Dưới đài báo giá âm thanh dĩ nhiên không rứt bên ai, nhưng mà phần lớn là chút ít nguyên anh phía dưới cấp thấp tu sĩ, ngũ đại thế gia bên trong hóa thần đám đệ tử cũng đều cùng đợi cái kia khối thổ linh thạch xuất hiện. Trải qua gần nửa ngày thời gian đấu giá, lần đấu giá này vật phẩm cũng tiến nhập khâu cuối cùng, là trên đài hóa thần tu sĩ tuyên bố cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện sau đó, trong chảng những tu vi kia dùng hóa thần tu sĩ cũng đều thần sắc chấn động, mắt lộ tinh mang. Quả nhiên, lần đấu giá này hội áp trục chi vật liền là một khối tinh xảo xinh xắn, tản ra nồng đậm thổ linh khi cực phẩm thổ linh thạch. Là một vị dáng người xinh đẹp nữ tu trình lên cái này khối gần vạn năm đều không có xuất hiện tại Đông Châu thổ linh sau đá, toàn trường lập tức một hồi ngược lại đánh hơi lạnh thanh âm. Nhìn xem nữ tu trong tay kéo lấy màu vàng đất tinh thể, hoàng phủ quân lâm thần sắc cũng không khỏi được ngưng trọng lên, trải qua trăm năm thời gian thu thập, cuối cùng chỉ kém cái này một khối thổ linh thạch, hôm nay nói cái gì, cũng muốn đem hắn mua xuống lại trong lòng đập vào tất yếu đem hắn chụp được tâm tư, Đông Châu thiên tài lặng lặng yên cùng đợi chủ trì đấu giá tu sĩ báo giá, mà ở chỗ này đấu giá hội trong góc, một vị một thân áo trắng, khuôn mặt thanh tú tu sĩ, trong mắt cũng lả lóe lên tinh mang. Đi vào Mệnh Tuyền Phường thị sau đó, Lật Thiên trong lúc vô tình vượt qua lần này mỗi năm một lần cỡ lớn đấu giá hội, vì vậy cũng tiến nhập trong đó, muốn xem xem có hay không ngũ hành linh thạch manh mối, lại đúng lúc gặp thổ linh thạch hiện thế. Chàn ra một luồng linh lực, gây tu sĩ cảm giác lấy chính mình trong túi chữ vật 42 khối cực phẩm thủy linh thạch, trong nội tâm cũng sinh ra đem cái kia khối thổ linh thạch đổi đưa tới tay ý định. chương 607, tranh đoạt thổ linh thạch, vừa mới xuất hiện tại đấu giá hội bên trên thổ linh thạch, lập tức đưa tới vô số tu sĩ rung động, một ít mặc dù tu vi đạt đến hóa thần, thế nhưng mà sau lưng không có nhà tộc toàn lực ủng hộ tu sĩ, càng là ghen tâm nổi lên. Loại này có thể nói thành là hóa thần tu sĩ nhất rất quan trọng yếu tài nguyên, một khi hiện thế Tất nhiên sẽ bị những tài đại khí thô kia thế gia chi trưởng trô đổi đến, người bên ngoài gần như đã không có nhúng tay cơ hội. Quý hiếm tài nguyên, cuối cùng chỉ có thể rơi vào ngũ đại thế gia trong tay, đây cũng là đồng châu phía trên tu sĩ khác bất đắc dĩ, ai làm cho nhân ra thế lực khổng lồ, tài sản hùng hậu đây này. đấu giá hội trong đại đa số tu sĩ, mặc dù thấy được cực phẩm thổ linh thạch, cũng chỉ có hâm mộ phần, mà ra tay đầu giá, càng là giải rác mấy người, nhưng mà mấy người kia mỗi một lần hô lên giá cả đều làm các tu sĩ khác sợ. Lần này bán ra thổ linh thạch nhà bán hàng, đổi lấy, chỉ có cực phẩm linh thạch, căn bản không muốn những thứ khác linh thảo hoặc tài liệu, mà ra giá các tu sĩ, tại sau đó không lâu, liền đem cái này khối thổ linh thạch giá cả, đổ lên 15 khối cực phẩm thủy linh thạch tình trạng. Phía 15 khối cực phẩm thủy linh thạch đổi lấy một khối thổ linh thạch, kỳ thật có chút quá không hợp tính toán, dù sao khí hậu hai loại cực phẩm linh thạch cũng dai, nhưng mà vật phía hiếm là quý Trừ phi các tu sĩ ý định đi xem đi trải rộng ma vật Bắc Châu, nếu không liền sẽ không buông tha cho lần này cực là cơ hội khó được. Có thể phía thủy linh thạch đổi đến một khối thổ linh thạch, ai hoàn nguyện ý xâm nhập Bắc Châu, đừng nói là hóa thần, chính là hợp thể cứng giả, cũng không có mấy người dám một mình đặt chân ma tộc địa vực. An tọa trong góc là tiền, thủy trung không có ra tay, là hắn nghe được tu sĩ khác báo ra 20 khối thủy linh thạch giá cả về sau, cũng liền bỏ đi lần này mua xuống thổ linh thạch ý định. 20 khối thủy Linh Thạch Thế nhưng mà Lật Thiên bây giờ thân ra một nửa, đừng nhìn trước sau hai lần tại Mục Tô hai nhà đổi lấy hơn 40 khối cực phẩm linh thạch, thế nhưng mà cái kia trong đó ra nguy, không thua gì hai lần sinh tử kiếp khó. Trộm lấy kỳ lân trứng, săn giết thiên ma vũ, gần như tóm tính mạng liều đi ra một cái giá lớn, nếu là dùng một nửa đến trao đổi một khối thổ linh thạch, có thể quá mức không đáng đi một tí. Hơn nữa nhìn những thế gia kia đệ tử tư thế, 20 khối thủy linh thạch tuyệt đối không là cực hạn. Không đến Lật Thiên sở liệu, cũng không lâu lắm Cái kia khối thổ linh thạch giá trị đã bị đã tăng tới 30 khối cực phẩm thủy linh thạch. 10 năm thời gian mới có thể ở mệnh tuyển trong chưa biến hóa ra một khối thủy linh thạch, 30 khối, chính là suốt 300 năm, thế ra thi đấu trong đạt được đệ nhất vị gia tộc, tại nghìn năm giữa cũng chỉ có thể thu hoạch 4 thành linh thạch, cũng chính là 40 khối thủy linh thạch mà tôi lúc này đây đâu giá, gần như liền hao tổn không thế ra trong nghìn năm trái phải tích xúc, thật sự là quá mức làm cho người ta sợ hãi. Cực phẩm linh thạch đối với hợp thể tu sĩ mà nói là phụ trợ tu luyện tốt nhất tài nguyên, và ngũ đại thế gia trong chỗ bảo tồn thủy linh Hạch trừ bỏ bị lao tổ môn tiêu hao bên ngoài, cũng sẽ không còn thừa quá nhiều, cái này 30 khối giá giá, mấy hổ đã đến cực điểm. Nghe được báo ra 30 khối giá vị sau đó, trong phòng đấu giá dần dần yên tĩnh trở lại, hồi lâu, cũng không có người tại tăng giá. Thổ linh thạch chỗ đổi giá cao mặc dù kinh người, thế nhưng mà bây giờ vị kia chủ trì đấu giá tu sĩ, trên mặt lại treo một phần bất đắc dĩ. Làm cho trên đài tu sĩ bất đắc dị nguyên nhân, không phải cái này khối thổ linh thạch giá trước cao thấp, mà là cuối cùng nói ra 30 khối thủy linh thạch thanh âm, không phải một cái, mà là bị hai người đồng thời nói ra. Loại này hai người đồng thời báo giá hiện tượng có thể cực kỳ hiếm thấy, cũng không phải có người cố ý, chỉ là một loại trùng hợp mà thôi. Nếu là đổi thành cao dai linh thạch, có lẽ hai người này bên trong một cái, cũng ngay tại này tăng thêm một ít, nhưng lần này báo giá, này đây thủy linh thạch làm cơ sở bản. Không có người hội nguyện ý lãng phí một khối. Nhìn xem dưới đài hai cái tu vi đồng dạng, báo giá lại giống nhau cứng giả, vị này chủ trì đấu giá hội tu sĩ, thật có chút khó xử. Dưới đài hô lên giống nhau báo giá hai người hắn đều nhận ra, một vị là hoàng phủ gia tộc thiên tài tu sĩ hoàng phủ quân lâm, một vị khác là hàn gia chi trưởng con trai trưởng, hàn vương thịnh. Đều là ngũ đại thế gia bên trong hoàng phủ cùng hàn gia, vậy mà lần này tranh đoạt thổ linh thạch đấu giá trong báo giá giống nhau con số. Đích thật là một kiện khó làm sự tình, và nhìn hai vị như cũ bình yên ngồi ở tại trộn hóa thần cứng giả, cái này rõ ràng chính là đem đề khó, giao cho chủ trì đấu giá chi nhân. Phụ trách năm nay đấu giá hội, là khởi nhà tu sĩ, mặc dù khởi nhà mạnh nhất hóa thần hậu bối là người ngu khởi bay, nhưng này vị tu vi vừa xong hóa thần trung kỳ trung niên tu sĩ, lại một điểm không đốc, hơn nữa cực kỳ khéo đưa đẩy. Khởi nhà thân là ngũ đại thế gia một trong, cũng không ý kỵ hoàng phủ cùng hàng gia, nhưng mà thời điểm loại này, cũng không thể bởi vì chủ trì đấu giá hội và đắc tội một phương, vốn là lợi nhuận không đến đấu giá hội nửa khối linh thạch khởi nhà, lại sao có thể ăn chùa một lần thì tòi. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, lúc này vị kia chủ trì đấu giá trung niên tu sĩ, chính là ôm cái này tâm tư, tại trầm ngâm sau một lát, trong nội tâm khẽ động, nảy ra ý hay. Hai người các ngươi riêng phần mình trong gia tộc hóa thần cường giả không là đồng thời hô giá sao, không phải ai cũng không muốn nhiều hơn nữa thêm một khối thủy linh Thạch sao cái tốt Cái vấn đề khó khăn này ta tự cấp các ngươi đẩy trở về là được. Khúc khục, đấu giá hội tại hạ chủ trì quá nhiều lần, hôm nay thế nhưng mà lần đầu gặp phải loại này đồng thời báo ra giống nhau giá vị tình hình, đã hai vị đồng thời hô giá, lại không có người tại tăng giá, ta xem như vậy tốt rồi. Trung niên tu sĩ vừa nói, một bên phía một khối màu trắng tơ lụa đem nữ tu trong tay thổ linh thạch nắp lên, nói, cái này khối thổ linh thạch vật quy nguyên chủ, từ nhà bán hàng thu hồi, rồi sau đó hai vị lựa chọn cái địa điểm. Ra tay thi đấu một phen, người thắng, phía 30 khối thủy linh thạch hướng nhà bán hàng đổi lấy cái này khối thổ linh thạch, thua nhà, liền tự nhận không may, cùng thổ linh thạch vô duyên rồi, nhị vị, định như thế nào nha. Mang theo việc không liên quan đến mình tâm tư, chủ trì đấu giá hội trung niên tu sĩ cấp gia như vậy cái không tính hữu hảo phương pháp xử lý, nhưng mà cũng đã xem như chết chung rồi, dù sao cái kia hai vị tại không có người khác tăng giá tình hình xuống, ai cũng không muốn tại bỏ ra một khối cực phẩm linh thạch không bằng liền dùng vũ lực phân ra cái cao thấp, phía thi đấu kết quả định ra thổ linh thạch thuộc sở hữu. Tại khóa trước đấu giá hội ở bên trong, lần đầu tiên xuất hiện tình hình như vậy, coi như là vị kia trụ trì đấu giá tu sĩ tâm kế hơn người, có thể phân ra thắng bại các ngươi liền đi phân, hoặc là là hơn thêm một khối cực phẩm linh thạch. Một khối cực phẩm thủy linh thạch giá trị, tại Đông Châu đã không cách nào phía cao dài linh thạch cân nhắc, vì một khối thủy linh thạch, hóa thần tu sĩ sâu sắc ra tay cũng bình thường nhưng mà Nghe được trên đài cao trung niên tu sĩ phương pháp xử lý, hoàng phủ quân lâm thần sắc không thay đổi, nhưng lại không lên tiếng, và phòng đấu ra khắc một bên Hàn Vương Thịnh, tại trầm ngâm sau một lát, vậy mà cao giọng nói ra, đã hoàng phủ ra không muốn trong nhiều ra một khối thủy linh thạch, như vậy phía thi đấu quyết ra cái này khối thổ linh thạch thuộc sở hữu cũng tốt. Đối với thủy trung áp chế tại cái khắc hóa thần tu sĩ trên đầu đồng châu thiên tài danh tiếng, Hàn gia Hàn Vương Thịnh sớm đã sinh lòng không đầy, hắn đồng dạng là hóa thần Hậu kỳ hậ Bất quá là so hoàng phủ quân lâm nhiều tu luyện gần ngàn năm mà thôi, làm sao lại cần phải bị người áp chế một đầu. Đông Châu thiên tài tu sĩ, chẳng lẽ thật sự tại hóa thần trong vô địch hay sao? Chưa bao giờ chịu phục qua Hàn Vương Thịnh, lúc này cũng lộ ra áp lực nhiều năm bất mãn, mượn cơ hội này, đồng ý cùng đối phương phía thi đấu thắng thua đến quyết định thổ linh thạch thuộc sở hưu phương pháp xử lý. Nhìn một cái đối diện Hàn Vương Thịnh, hoàng phủ quân lâm như cũ cũng chưa ngôn ngữ, mà là trịnh trọng gật gật đầu. Nhìn thấy giá song phương đều đồng ý phía thi đấu đến phân ra thổ linh thạch quyền sở hữu trên đài cao trung niên tu sĩ cũng là thở dài một hơi, tự mình tiếp nhận cái kia khối thổ linh thạch, đi đến một bên, giao cho một cái thân hình nhỏ gầy thanh niên trong tay. Cái này khối thổ linh thạch chủ nhân, tại một lần nữa đã nhận được chính mình linh thạch sau đó, lập tức lộ ra một hồi sợ hãi, nhưng mà trong nháy mắt liền bị hắn che giấu xuống dưới. Nhỏ gầy thanh niên chỉ có hóa thần sơ kỳ tu vi, hơn nữa hắn cũng không phải ngũ đại thế gia đệ tử Chỉ là trong một lần ngẫu nhiên, tại Đông Châu biên giới một chỗ hiểm địa tầm hoa linh cỏ lúc, phát hiện một cỗ chôn sâu lòng đất ma vật thi thể, sau đó tại hắn trên người tìm kiếm ra quý hiếm thổ linh thạch. Không biết là bị ai săn giết tại Đông Châu ma vật, cũng không biết mai táng trong lòng đất bao nhiêu năm, nhưng mà từ cái kia phó thi thể gần như chỉ còn lại có bạch cốt tư thái đến xem, cái này chỉ ma vật đã chết thời điểm tuyệt đối không ngắn. Đột nhiên xuất hiện vật may, lại để cho vị này nhỏ gầy tu sĩ hưng phấn không hiểu. Loại này đi ra ngoài liền nhặt được bảo bối vật khí, cũng không biết có phải hay không chính mình kiếp trước làm chuyện tốt quá nhiều bố trí. Nhưng mà mặc dù đã nhận được thổ linh thạch, nhỏ gầy tu sĩ cũng không dám cùng bất luận kẻ nào nói đến. Ma Ngọc có tội đạo lý, nhưng hắn là biết rõ. Không có khổng lồ gia tộc che chở, nếu để cho người biết được chính mình có được thổ linh thạch, tất nhiên sẽ gặp gặp không hiểu thai hương. Cẩn thận nhỏ gầy tu sĩ, từ khi đạt được thổ linh thạch đầu, gần như ăn không ngon ngủ không yên, liền tu luyện đều không có bất kỳ tâm tư Chỉ chờ đến mệnh tuyển phường thị đấu giá hội sắp mở ra, lúc này mới trước tiên đổi tới, chuẩn bị đem thổ linh thạch đấu giá. Chỉ cần có thể đổi lấy đến khổng lồ tài nguyên tu luyện, chính mình có thể lại đi thu thập cường đại linh bảo, hoặc là nhanh nhanh chóng tăng lên tu vi, có thể gia tăng thực lực của bản thân, có thể so sánh không có một khối thổ linh thạch tới thật sự. Về phần trùng kích hợp thể cần thiết ngũ hành linh thạch, vị này nhỏ gầy tu sĩ cũng không phải không biết, hắn đã có thể không chút nào đáng tiếc địa đấu giá một khối thổ linh Thạch liền chứng minh còn có không muốn người biết che giấu Phần này che giấu chính là, được từ ma tộc thi thể thổ linh thạch, cũng không phải là một khối, mà là hai khối. Nghĩ phải nhanh một chút ra tay một khối thổ linh thạch tu sĩ, chuẩn bị dùng đấu giá đoạt được đại lượng thủy linh thạch đổi mua càng cường đại hơn bảo vật cùng linh đan, đến tăng cường bản thân, cái đó nghĩ đến gặp loại này hai người đồng thời báo giá, lại không chịu nhiều hơn tình hình, rơi vào đường cùng, đành phải kiên trì nhận lấy chính mình cái kia khối thổ linh thạch. Không có ở đấu giá hội bên trên bán đi, cũng liền ý nghĩa cái này khối thổ linh thạch được mất, đã cùng đấu giá hội không quan hệ, nếu trên đường bị người mạnh đoạt, cái kia chỉ có thể là vật chủ tu vi của mình bất lực rồi. Vốn tưởng rằng mượn nhờ đấu giá hội đem lấy được thổ linh thạch ra tay một hối, cái đó nghĩ đến chẳng những không có bán đi, còn phải xem hai vị đồng châu phía trên hóa thần cường giả liệu cái thắng bại, cái này muốn trên đường ra chút gì cái xọn, có thể thì phiền toá nha. Bất đắc dĩ nhỏ gầy tu sĩ, lúc này trong nội tâm một hồi bất an. Vốn không có người biết rõ hắn có cực phẩm Thổ Linh Thạch cái này trái lại toàn bộ đấu giá hội bên trong tất cả mọi người đã được biết đến hắn người mang dị bảo đem thổ Linh Thạch vật quy nguyên chủ sau đó khởi nhà trung niên tu sĩ cũng theo đó tuyên bố đấu giá châm dứt nhưng mà hắn lại không thể rời đi đã đưa ra hai người dùng vũ lực phân ra thổ Linh Thạch thuộc sở hữu vị này đấu giá hội kẻ chủ trì ít nhất cũng phải tiến đến làm cái chứng kiến chương 608 dùng võ tranh bảo mệnh tuyên đấu giá hội sau khi chấm dứt Một ít tu sĩ rồn dập rời tiệc mà đi, thế nhưng mà đại đa số tu sĩ ý định nhìn xem trận kia dùng võ tranh bảo cho hay. Đông Châu thiên tài Hoàng Phủ Quân Lâm, đối chiến Hàn gia con trai trưởng Hàn Vương Thịnh, phần này náo nhiệt cũng không thấy nhiều. Hai người phân biệt đại biểu cho hai đại gia tộc, cũng đại biểu cho Đông Châu phía trên hóa thần cảnh giới đỉnh phong thực lực, nếu là từ người ta chiêu thức trong nộ ra mấy thứ gì đó, coi như là một hồi cơ duyên. đấu giá hội sau khi chấm dứt, Hoàng Phủ Quân Lâm cùng Hàn Vương Thịnh cùng nhau ra mệnh tuyển Thị Đi tới nơi này mảnh hoàn hình sơn mạch biên giới. Thế ra đệ tử hỗ trợ luật bản, thường xuyên đều sẽ phát sinh, nhưng mà muốn đánh nhau, cũng không thể tại trong phường thị ra tay, mà lần này luận bản có thể đang mang thổ linh thạch thuộc sở hữu hai người cũng tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Đã chọn địa điểm sau đó, tại khởi nhà vị kia chủ trì đấu giá hội tu sĩ, cùng cùng đi đang xem cuộc chiến một chúng tu sĩ chứng kiến xuống, đông châu phía trên hai vị hóa thần đỉnh phong, phân biệt lộ ra ngay riêng phần mình linh bảo, sau đó chiến đấu tại một chỗ. Nơi này là hoàn hình sơn mạch bên ngoài một chỗ đất hoang, y hai lui tới, địa vực bằng phẳng, với tư cách thi đấu chi địa lại vừa nhưng mà. Hộ tống hai người đến đây tu sĩ, ước chừng có mây trăm người nhiều, nhưng mà tu vi nhiều nhất chỉ ở hóa thần mà thôi, cũng không có những thế gia kêu bên trong hợp thể lao tổ. Riêng phần mình tọa chấn tại nhà mình địa vực lao tổ môn, mặc dù phía khổng lồ thế gia tài lực cùng hộ lấy nhà mình hộ bối cấp lấy thổ linh thạch, nhưng mà còn không đến mức đích thân tới đấu giá hội. Hợp thể cường giả cũng có được riêng phần mình sự tình, hoặc là tính tu cảnh giới, hoặc là là gia tộc bận rột. bây giờ tại Mệnh Tuyển Phường thị, chỉ có Tô gia lão tổ một vị hợp thể mà thôi. Và Tô gia lão tổ chức trách là trấn thủ Mệnh tuyển, có thể không xen vào đấu giá hội, một khi tại trong phường thị xuất hiện đánh nhau, Tô gia lão tổ có lẽ sẽ nhung tay, thế nhưng mà tại phường thị bên ngoài sơn mạch hạ thi đấu luận bản, hắn căn bản là sẽ không hỏi đến, cũng sẽ không cảm giác mảy may. Một hồi có thể nói thành là hóa thần tu sĩ náo nhiệt. Chỉ có hóa thần tu sĩ đến hoàn tất, thế nhưng mà lần này cũng không tồn tại hợp thể cường giả náo nhiệt, cuối cùng hội dẫn xuất dị tộc nhìn xem. Chân núi đánh nhau hai người gần như liều mạng cái lực lượng ngang nhau, mặc dù Hoàng Phủ Quân Lâm cũng chưa vận dụng chân linh chi lực gọi ra đoạn tiểu nhưng là Hàn Vương Thịnh cũng là thần thanh khí thả, xem ra như trước có chuẩn bị ở sau. Trong không khí linh khí bị hai người đánh nhau ảnh hưởng đến được lúc mạnh lúc yếu, từng đạo hào quang khác nhau pháp thuật càng là khi thì phá lên, mang theo trận trận nổ vang Mấy trăm danh tu sĩ tụ tập tại dốc núi các nơi nhìn xem náo nhiệt, thỉnh thoảng có người xương tán hoàng phụ quân lâm linh lực hùng hậu, cũng có người khích lệ hàn vương thịnh khí tức ổn trọng. Lật thiên lúc này chính trà trộn tại những tu sĩ này tròn, cũng không phải hắn muốn tại hai người kia thi đấu trung học mấy thứ gì đó, mà là cái kia phó nhảy cảm yêu thân, rời đi phòng đấu giá trong ngáy mắt, phát giác đến một cô không hiểu khí tức. Vẻ này không hiểu khí tức đến từ chính muốn đi ra phòng đấu giá lật thiên sau lưng, một vị một thân áo làm thanh niên tu sĩ Nguyên vốn không có đập đến thổ linh sau đá, lật thiên liền chuẩn bị rời khỏi chỗ này phòng đầu giá, đi hướng một ít cửa hàng, tìm hiểu một ít mặt khác ngũ hành linh thạch manh mối, thế nhưng mà sau lưng cái kia cố hơi thở, làm hắn có chút dầm chân, rồi sau đó lại để cho đá qua sau lưng thanh niên. Nhìn nhìn bước nhanh mà rời đi áo lam thanh niên theo một chúng tu sĩ chạy tới phường thị bên ngoài phương hướng, lật thiên có chút những mày, suy nghĩ một chút, hay vẫn là theo mọi người sau lưng, đi tới chỗ này chiến trường đến từ chính áo lam thanh niên trong hơi thở, mang theo một cỗ nhẹ nhàng chi khí, mặc dù cùng nhân tộc khí tức cùng loại, nhưng mà cũng không giống nhau. Cái loại này khí tức lộ ra lúc gần lúc hiện cùng thần bí, cổ xưa và xa xưa, phản phất là một tòa đến từ chính viễn cổ bia đá, đã trải qua vô số năm tháng mới có thể lộ ra cái chủng loại kia cưng cấp khí tức. di tộc Trong nháy mắt suy đoán, tại lật thiên đáy lòng hiện ra, cái kia áo lam thanh niên mặc dù thu nạp lấy bản thể khí tức, nhưng mà nhưng không giấu giếm qua lật thiên cái này bức yêu thân ngại cảm. Đã cái loại này khí tức không phải yêu khí, vẫn có thể xuất hiện tại mệnh tuyển phương thị, như vậy cái này háo lam thanh niên thân phận cũng chỉ còn lại có một loại. Tiên tục Không giống với mới tới mệnh tuyển phương thị lúc gặp phải cái vị kia tóc bạc thanh niên, lúc trước lật thiên cũng không có phát giác đến cái kia tóc bạc thanh niên là bất luận cái cái gì khí tức, và bây giờ lại đã nhận ra cái này áo lam thanh niên một kia cổ quái bởi vậy cũng có thể kết luận. Cái này áo lam người coi như là tiên tộc, cũng không có vị kia tóc bạc thanh niên cảnh giới cao thâm. Phát giác đến khác thường sau đó, Lật Thiên cũng chưa phía linh thức điều tra đối phương, thứ nhất là không muốn dẫn xuất phiền tói gì, thứ hai hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này tiên tộc cũng theo các tu sĩ chạy tới phường thị bên ngoài, phải chăng có hắn mục đích của hắn. Có thể tới đến mệnh tuyển phường thị tiên tộc, tuyệt đối không phải là hời hợt thế hệ, ít nhất cũng phải có hóa thần cảnh giới, hơn nữa liền tính toán tiên tộc tới đây chủ yếu mục đích cũng có thể là muốn cùng nhân tộc các tu sĩ trao đổi chút ít tài liệu. Như vậy vị này ý định quan sát một phen hoàng phủ quân lâm cùng Hàn Vương thịnh đối chiến, là muốn quan sát một phen nhân tộc hóa thần thủ đoạn, hay vẫn là đập vào cái kia khỏa thổ linh thạch chủ ý đây này. Tiên tộc cùng ma tộc là từ địch, sản vật tự ma tộc lục địa thổ linh thạch cũng đã thành tiên tộc khó khăn nhất tầm đích tài nguyên. Hoài nghi lấy vị kia áo lam tiên tộc mục đích, Lật Thiên cũng liền trà trộn tại tu sĩ trong, muốn xem xem cái gọi là tiên tộc Đến tột cùng có loại thủ đoạn nào cùng thức lực, có thể ở mấy trăm tu sĩ mí mắt dưới đáy, cướp đi cái kia khối cực phẩm thổ linh thạch. Cũng chưa quá mức chú ý Hoàng Phủ Quân Lâm cùng Hàn Vương Thịnh đánh nhau, tại lật thiên xem ra, Hoàng Phủ Quân Lâm chỉ là dùng ra một nửa thực lực, liền tính toán vị kia Hàn ra con trai trưởng còn có cái gì chuẩn bị ở sau, cũng sẽ không là đồng châu thiên tài đối thủ. Hoàng Phủ Quân Lâm đoạn tiểu phía huy, lật thiên thế nhưng mà cảm giác sâu sắc kiến kỵ, đó là loại không thua gì chân dương kiếm trận đáng sợ sát chiêu Mặc dù lúc trước không cách nào dung chuyển chân linh kỳ Lân thế nhưng mà đối phó cùng giai tu sĩ, gần như không người có thể chống cự. Đứng tại đám người cuối cùng, gây tu sĩ đem ánh mắt nhìn về phía đánh nhau chiến trường, thế nhưng mà một luồng nhàn nhạt, nhạt linh thức, Thủy chung bồi hồi tại cái đó áo lam tiên tộc trung quanh, nhưng mà tại lật thiên đi tới nơi này chỗ hoàn hình sơn mạch bên ngoài sau đó, đáy lòng cũng nổi lên một tia lạnh lùng sắc cơ. Thực sự không phải là nhằm vào áo lam tiên tộc, lật thiên xác nghiệm. Đến từ chính trước đám người chính trực một cái mặt hình vương thanh niên. Hàn gia con thứ ba, Hàn Vương Thịnh Tam Đệ, Hàn Vân Hiên. Hàn Vân Hiên cái tên này, ngươi có thể tại gia phả trong loại bỏ rồi, chỉ cần thân thể của ta bất diệt, tất chú phía. Hơn trăm năm trước tại tô ra chấn toàn phượng thắp xuống, lật thiên đối với Hàn gia lão tổ Hàn thành khinh hát, có thể cũng không có quên, cái kia phần nhục vợ thoại ngữ, cuối cùng sẽ trở thành là vị kia Hàn gia chết căn nguyên, dù là tại đây mấy trăm năm nữa Hàn Vân Hiên cảnh giới dĩ nhiên đột phá hóa thần. trong dạ tu sĩ, đối với lối ra hứa hẹn, lại có thể nào quên, như vậy đã bây giờ gặp cựu nhân, không đem diện sắt nó, lại có thể nào không phụ lòng bị hắn nhục mạ qua thê nhi danh tiếng. Thật sâu sát cơ sớm đã nổi lên, Lật Thiên nhưng lại không lập tức ra tay, liền tính toán Hàn Vân Hiên bây giờ đã là hóa thần sơ kỳ tu sĩ, có thể vận dụng linh lực pháp bảo, nhưng còn không phải cái kia pho yêu thân đối thủ. Lật Thiên đang ngợi, chúng cái kia hắn đấu kỵ sợ áo lam tiên tộc. Phải chăng như suy đoán của mình như vậy, đập vào cái kia khối thổ linh thạch chú ý. Chương 609, ảo trận. Thổ linh thạch nhà bán hàng, đang đứng tại đám người phía trước, vị này nhỏ gầy thanh niên, lúc này có thể là có chút kinh hồn tăng đảm. Tiền tài không để ra ngoài đạo lý, Thủy Trung bị hắn tôn sùng là lời lẽ chí lý, vị này tu sĩ bình thường làm việc cũng là cực kỳ cẩn thận thấp điệu, thật không nghĩ đến bây giờ thành ở đây mấy trăm tu sĩ chú mục chi nhân. Có chút lo lắng địa quan sát hai đại hóa thần đỉnh phong thi đấu, nhỏ gầy thanh niên thỉnh thoảng dùng khỏe mắt mang hộ bên trên hai mắt chung quanh tu sĩ, muốn phát giác một phen có thể hay không có người đối với hắn sinh lòng ý đồ xấu. Về xem các tu sĩ, top 5 top 3 trải rộng tại sơn núi, gần như tất cả đều nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem hoàng phụ quân lâm cùng hàn vương thịnh tỷ thí, đối với cái kia thổ linh thạch nhà bán hàng, không ai có thể chú ý. trung quanh tu sĩ yên tĩnh đang xem cuộc chiến, khiến cho nhỏ gầy thanh niên dần dần an tâm rơi xuống Theo chân núi hai vị cường giả càng đánh càng nguy hiểm, sự chú ý của hắn cũng bị hấp dẫn, nhưng mà liền tính toán hắn thủy trung đề phòng, cũng sẽ không phát giác đến liền đứng cách người không xa một vị áo lam tu sĩ, cái loại này nhàn nhạt, nhạt trong lúc vui vẻ trố mang theo sắc cơ. Một hồi linh khí phá khởi lúc này, Hàn Vương Thịnh đem thủy trung phòng ngự trước người tiểu thuẫn dị bảo thúc dục đến mức tận cùng, rồi sau đó phối hợp màu vàng luân đao, tấn công mạnh hoàng phụ quân lâm, không chỉ như thế, trong tay ấn quyết càng là rất nhanh kết xuất trong nháy mắt liền thi triển ra một đạo uy lực cực lớn hỏa hệ pháp thuật. Theo Hàn Vương thịnh thế công gấp hơn, Hoàng phủ Quân Lâm cũng gần như nhấc lên toàn bộ linh lực, linh bảo truyền âm đao lập tức hắc mang đại thịnh, phía tinh thuần chí âm chi lực chống lại đối thủ tấn công mạnh. Chân núi, viện lửa cùng trí âm chi lực đối oanh sau đó, hỏa diễm trong nháy mắt bay lên, tại một hồi tư tư trong tiếng, một cô nóng dục khí tức dần dần đem chỗ giữa sơn núi vây xem các tu sĩ ba quạ. Tại các tu sĩ chung quanh xuất hiện, chỉ là một hồi pháp thuật dư ba mà thôi ngoại trừ có chút nhiệt cảm giác bên ngoài, cũng không có mặt khác thực chất tổn thương, là cái này cố nhiệt khí qua đi, dưới núi lần nữa hiện ra hai vị hóa thần cường giả đối bính thân ảnh, thoạt nhìn cũng không phi thường. Vậy xem các tu sĩ, như trước hào hứng bừng bừng địa quan sát hai đại cường giả đối bính, và đứng ở trong đám người háo lam thanh niên, trên khóe miệng lại đã phủ lên một tia coi rẻ lạnh nhạo. Chẳng biết lúc nào, vị này háo lam thanh niên trong tay, dĩ nhiên nhiều hơn một kiện thập phần sinh sắn gương đồng, một cỗ nhàn nhạt nhẹ nhàng chi khí Càng là từ cái kia trong mặt gương chậm rãi tràn ra, như là một hồi gió mát, tại bất chi bất giác lúc này, sớm đã đem chân núi cùng sườn núi hoàn toàn bao phủ. Chân núi đánh nhau y nguyên tiến hành, sườn núi trố vây xem tu sĩ, cũng như cũ nhìn không chuyển mắt địa đang xem cuộc chiến, chỉ có đám người tối hậu phương gầy tu sĩ, cặp kia viễn sơn giống như lông mày phòng, chính dần dần nhỏ lên. Đến về phần yêu thân nhạy cảm cảm giác, làm cho Lật Thiên phát giác đã đến một tia khác thượng, đó là loại có chút hư ảo và cảm giác nguy hiểm cũng không phải phía linh thức phát giác mà ra mà là dựa vào yêu thú giống như nhạy cảm Thanh Tú trong hai chó mắt dần dần nổi lên một tầng huyết sắc kích phát ra đáy lòng yêu tính lật thiên phía loại này càng thêm cực đoan thủ đoạn cảm giác lấy trong không khí biến hóa là cặp kia trong đôi mắt che kín đỏ thâm chi tế từng sợi gần như trong suốt khí thức chính dần dần hiện lộ ra hình dáng hơn nữa trước người những tu sĩ kia thân ảnh chính đang dần dần mơ hồ huyết thuật giật mình dị biến sau đóậ thiên thần sắc đẫu nhiên trầm xuống Rồi sau đó trong cơ thể linh thức toàn lực kích phát ra, trong nháy mắt bao phủ ở chung quanh những thân ảnh kia trở nên mơ hồ tu sĩ trên người, một lát lúc này, những tu sĩ kia thân ảnh, lại trong nháy mắt biến mất không còn. Bản thể chỗ, như trước hay vẫn là cái kia chỗ giữa sườn núi, và chân núi, Hoàng Phủ Quân Lâm cùng Hàn Vương Hạo đánh nhau như trước còn đang tiến hành, thỉnh thoảng phá khởi linh lực dư ba, còn có thể ngẫu nhiên chuyển đến cái loại này linh khí chấn động, chỉ là hai người đối bính bên trong thân ảnh cùng ra tay thế công lại cũng không tại cùng một cái thằng tác. Hình như riêng phần mình đối chiến lấy một cái vô hình đối thủ bình thường, vừa Quân Lâm cùng Hàn Vương Hạo lại là đồng thời tại đối với trước người không khí tấn công mạnh. Chỉ có thúc dục toàn bộ linh thức chi lực phối hợp yêu thân cực hạn nhạy cảm mới có thể phát giác huyết thuật, chẳng biết lúc nào, sớm được người bố trí xuống, hơn nữa không riêng bao phủ vây xem toàn bộ tu sĩ, vẫn bao khởi đang tại tranh đoạt thổ linh thạch hai vị hóa thần cường giả. Cảm giác lấy rông tuyết bốn phía, Lật Thiên trong mắt Hàn Ý càng đậm. Loại này gần như bao phủ gần giảm phạm vi cỡ lớn nào trận, hẳn là đến từ vị kia áo lam thanh niên, thân ở trong Huyền trận Lật Tiên, mặc dù có thể kết luận chính mình bị viễn thuật vây khốn, tuy nhiên lại phát giác không đến nào trận ra sau lúc bị người bố trí xuống, phần này 7 trận phương thức lao luyện cùng quỷ dị, chứng minh là đúng lấy 7 trận chi nhân thủ đoạn độ cao. Ngay cả hôm nay tu vi dùng hóa thần hậu kỳ Lật Tiên, hay vẫn là tại sớm có hoài nghi dưới tình hình, như trước không có phát giác đến nào trận khi nào xuất hiện, liền chỉ cần phần này thực lực ít nhất rất đúng hóa thần hậu kỳ định phong cảnh giới. Lật thiên đã sớm suy đoán cái kia áo lam thanh niên là tiên tộc chi nhân, nếu là đạo này hảo trận là do cái kia áo lam thanh niên bố trí xuống, nói cách khác, cái này hảo trận là do tiên tộc chi nhân bố trí xuống. Suy đoán lấy hảo trận nơi phát ra, gây tu sĩ bắt đầu càng thêm cẩn thận địa cảm giác khởi không gian chung quanh, đối với tiên tộc chi nhân, lật thiên thế nhưng mà rất là rất hiếu kỳ cùng kiên kỵ, lần này cơ vốn không phải châm đối với chính mình hiện cảnh Coi như là một lần tiếp xúc cùng hiểu rõ tiên tộc cơ hội thật tốt. Nếu là hóa thần cường giả không đem linh thạch phát ra đến mức tận cùng, đem không người có thể phát giác lúc này dĩ nhiên thân ở huyến cảnh, dù là cái kia hai cái chính đấu ra chân hỏa thế ra cường giả, thế nhưng mà liền tính toán lật thiên đem cái này bức yêu thân linh thức chi lực thúc dục đến mức tận cùng, cũng không có cảm giác đến những biến mất kia thân ảnh vây xem tu sĩ. Là tự mình bị ngăn cách tại một chỗ một mình huyến cảnh, hay vẫn là phiến khu vực này trong tạo thành nghiêm chỉnh tòa trận Huyễn thuật thi triển, có khả năng là một loại pháp thuật, cũng có khả năng là một kiện dị bảo, toàn bộ huyên thuật cũng đều mạnh yếu bất đồng, phạm vi bất đồng, phá bỏ mấu chốt cũng khác nhau rất lớn. Đối với huyên thuật, Lật Thiên tại hạ giới trong liền tiếp xúc qua nhiều lần, hóa thành dạng người yêu tu ảnh tằm cái loại này thiên phú huyễn thuật, phía thần thức chi lực mới có thể phá vỡ, và vạn yêu chi địa ở chỗ sâu trong có dấu viễn cổ yêu hồn Tuyết Sơn, lại cần phải dựa vào tu vi cùng linh lực, một chút phá giải. Ảnh tằm huyễn thuật chỉ là một loại pháp thuật và yêu hồn huyền thuật lại quanh năm tồn tại ở tuyết sơn, hẳn là phía đỉnh núi cái kia khối yêu hồn ẩn thân băng cứng làm cơ sở, tăng thêm yêu hồn xuất lại thần thức bố ra ảo trận. Thuật cung trận, hoàn toàn bất đồng hai loại khái niệm, muốn phá bỏ huyền thuật, phía cường đại thần thức chi lực gần như liền có thể xung ra, cần phải là một loại ảo trận, cái kia liền có chút phiền phức rồi, cần phải dựa vào tu vi cùng gì bảo, một chút phá giải, mới có xông ra ảo trận hy vọng. Tại trong lòng suy đoán chung quanh chính là huyền thuật hay vẫn là ảo trận. Lật thiên nhào khởi lông mày phong nhưng dần dần khôi phục rơi xuống, rồi sau đó vừa động tâm niệm lúc này, một luồng quất sắc thiên cực chi viêm dĩ nhiên ngưng tụ mà ra, liền lơ lửng trước người, hình như một điểm trong bóng tối ngọn đến. Thúc dục ra thiên cực chi viêm, Lật thiên cũng không phải là muốn phá giải huyện thuật, mà là phía chính mình sở trưởng chiêu số đến cảm giác một phen loại này huyện thuật kết cấu cùng mạnh yếu. Chân núi thi đấu hai vị hóa thần đỉnh, tại tăng thêm mấy trăm người tộc tu sĩ, mặc dù trong đó không có hợp thể cường giả nhưng cũng chắc có lẽ không bị cái kia tiên tộc tất cả đều rào sát. Mình đã có thể cảm giác đến cái kia áo lam thanh niên khổ quái khí tức, bằng điểm này, lật thiên liền kết luận này vì áo lam thanh niên như quả nhiên là tiên tộc, tu vi cũng sẽ không quá mức đáng sợ, nhiều lắm là tại hợp thể mà thôi, có lẽ hay vẫn là hóa thần. Và chỗ này sơn mạch biên giới, cũng không phải là cái gì đông châu biên giới nhưng hoàng vù kia chi địa, cách đó không xa địa phương chính là đông châu lớn nhất phường thị, muốn dựa vào nhiều nhất hợp thể tu vi thực lực. Một hơi săn giết gần ngàn tu sĩ, coi như là tiên tộc, cũng không ứng cường đại cùng hung hăng càn quét đến tình trạng như thế. Ra tay là chỉ khốn không giết ảo trận, vị kia áo lam tiên tộc thanh niên, tất nhiên là đập vào thổ linh thạch chú ý, lúc này tu sĩ khác có lẽ không có gì nguy hiểm, duy chỉ có cái kia thổ linh thạch nhà bán hàng, mới hẳn là cái kia tiên tộc chân chính mục tiêu. Thoáng qua lúc này, gầy tu sĩ cũng đã suy đoán ra dị tộc bố trí xuống ảo trận mục đích, sau đó cái kia luồn quất sắc hỏa diễm bỗng nhiên trước người sụp đổ liệt. Giống như một đóa hỏa hoa bình thường, tràn ra vô số thật nhỏ hỏa tinh. Biến mất trước người Thiên Cực Chi Viêm cũng không phải là dập tắt, mà là chuyển hóa làm vô số hỏa tinh lơ lửng ở xung quanh, đó là Lật Thiên để mà cảm giác xung quanh nào trận nhược điểm phương pháp xử lý. Mỗi một điểm hỏa tinh phía trên cũng đều mang lên Lật Thiên một phần linh thức, phía Thiên Cực Chi Viêm lực tại tăng thêm linh thức cảm giác, loại thủ pháp này đối với nhìn trộm chung quanh khí tức cùng trận pháp có rất mạnh hiệu dụng. Dù sao trận pháp cho dù cường đại hơn nữa cũng tồn tại nhược điểm, mà phần này nhược điểm có lẽ là một chỗ bạc nhược yếu kém không gian, cũng có lẽ là bảy trận chi nhân bản thể, ở chung quanh tản ra có chứa cảm giác hỏa tinh, lật thiên coi như là đem linh thức trong mang lên thiên cực chi viêm 5 loại vi lực. Một khi trong đó hỏa tinh thiêu đến trận pháp bạc nhược yếu kém điểm, bên trên nó linh thức cũng có thể tại trước tiên cảm giác, liền tính toán nhất thời tìm không được gào trận nhược điểm, những lêu lồng này tại bên người hỏa tinh, cũng có thể tạo được một loại phòng ngự bản thể tác dụng cũng chưa nóng lòng vận dụng sát chiêu, Lật Thiên tại kết luận này cái áo lam tiên tộc thực sự không phải là châm đối với chính mình mới bày ở dưới ảo trận sau đó, cũng liền dù bận vẫn lung dung địa cảm giác khởi cái này tòa ảo trận mạnh yếu cùng thần bí, và chân núi vì thổ linh thạch đối bính hai người, lúc này chiêu số sớm đã biến hóa, vậy mà đã phân biệt toàn lực đánh ra. Chỉ là, bọn hắn công kích đối thủ, như cũng là chính mình trước người không khí, đem linh bảo thúc dục đến mức tận cùng hoàng phụ cô lâm, lúc này trong nội tâm sớm đã rất là khó hiểu. Tại hắn xem ra, từ khi Hàn Vương Thịnh sử dụng ra đạo kia cường lực hỏa hệ pháp thuật sau đó, vị này đối thủ thế công mặc dù biến hóa không lớn, thế nhưng mà chiêu thức trong, luôn luôn lấy một loại nói không nên lời cổ quái. Loại này cổ quái nơi phát ra, là đối thủ mỗi một lần ra chiêu vi lực, đều cùng tự mình ra tay vi lực giống nhau. Nói cách khác, tại Hoàng Phủ Quân Lâm xem ra, bây giờ Hàn Vương Thịnh công kích lực độ, cùng công kích của mình độ mạnh yếu, bày biện ra một loại quỷ dị cân đối, hai người ra tay sau đó bất kể là pháp thuật hay vẫn là linh bảo, đều cơ hồ bị đối phương hoàn mỹ triệt tiêu. Đồng dạng uy lực pháp thuật, đồng dạng uy lực linh bảo, thậm chí tại không khí trong, hai người linh thức uy áp đều đạt đến một loại quỷ dị cân đối, giống như cùng mình đối chiến cũng không phải Hàn Vương Thịnh, mà là cái khác Hoàng phủ Quân Lâm. Một luồng nghi hoặc sớm đã tại Hoàng phủ Quân Lâm trong lòng bay lên, mặc dù hắn cũng chưa xem thường Hàn Vương Thịnh, thế nhưng mà tại đây đối chiến trong, gần như căn bản sẽ không xuất hiện loại hiện tượng này, liền tính toán hai người sử dụng pháp thuật giống nhau uy lực của nó cũng không nên hoàn toàn nói hùa mới là, hướng chi hai người ra tay, cũng đều là bất đồng pháp thuật cùng linh bảo. Tại Hoàng Phủ Quân Lâm trong nội tâm, đột nhiên nổi lên một loại cổ quái ý nghĩ, chính mình giống như chính công kích tới một cái gương, hơn nữa cái này cái gương vẫn có thể đem chính mình toàn bộ thế công hoàn mỹ chết tiêu. chương 610, Hoa trong gương, Trăng trong nước. Theo cùng Hàn Vương Thịnh đánh nhau, Hoàng Phủ Quân Lâm trong lòng cái kia luồng nghi hoặc cũng càng ngày càng sâu, lúc mà ra tay một ít uy lực kém thật lớn pháp thuật, mà ngay cả linh bảo tuyển âm dao uy lực đều bị hắn điều chỉnh đến cao thấp bất đồng. Lần nữa hướng về đối thủ chém ra linh bảo, Hoàng phủ Quân Lâm thần sắc dĩ nhiên trở nên thập phần ngưng trọng, và Hàn Vương Thịnh cũng là phía linh bảo ra tay đến tiếp nhận lần này công kích. Là tuyến âm dao lại một lần nữa bị đối thủ hoàn mỹ chống cự tại chiến trường chính giữa sau đó, Hoàng phủ Quân Lâm khỏe miệng, dĩ nhiên lộ ra một tia lạnh lùng vui vẻ. Nhìn như gào thét mà ra đen kịt luôn đao, lúc này đây gần như không có mang lên bất luận cái gì linh lực chấn động. Dĩ nhiên cũng làm này đây linh bảo bản thể công ra, mặc dù cũng có thể chém giết được nhân, nhưng mà đó là tại địch nhân không hề phòng bị dưới tình hình, nếu là đúng chính trực phòng ngự, coi như là phía một kiện cấp thấp pháp bảo, đều có thể đem tuyển âm đao đơn giản ngăn lại. Gần như là không hề vi lực một kích, rốt cục bị hoàng phủ quân lâm nghiệm chứng ra quỷ dị chỗ, nếu là đúng tay quả nhiên là Hàn Vương Thịnh, quyết định sẽ không tế ra không hề vi lực linh bảo, để chống đỡ tuyển âm đao một kích, cái kia không thua gì tìm giống như chết, trừ phi. Hai người sớm đã tâm ý tương thông. Căn bản không có khả năng nghĩ thông suốt tâm thần, đã chú định đối thủ thực sự không phải là Hàn Vương Thịnh bản thể, như vậy cùng mình đánh nhau, lại là người phương nào đây này? Có thể ở hai đại hóa thần cường giả đối chiến thời điểm, hơn nữa xung quanh vẫn có mấy trăm tu sĩ vây xem tình hình xuống, phân biệt đem hai người đối thủ cải biến, phần này thủ bút, thật là khá lớn, chính là hợp thể cường giả, đều không thể đơn giản làm được. Điểm tay gọi trở về chính mình linh bảo về sau, một thân áo đen hoàng phủ cô lâm nghiêm nghị đứng tại nguyên chỗ, lẳng lạng yên dừng ở đối diện đối thủ, và Hàn Vương Thịnh thân ảnh lúc này càng là quỷ dị địa vẫn không lúc đích, cũng đồng dạng nhìn qua hoàng phủ Quân Lâm. Trầm Mặc Điệu nhìn qua cùng mình tư thái giống nhau đối thủ, hoàng phủ Quân Lâm trong mắt Hàn Ý càng đậm, một cố cường đại thần thức chi lực càng là bỗng nhiên và lên, linh bảo truyền âm trên đao dâng lên một cỗ cường đại trí âm chi lực. Bước ra linh bảo bên trong trí âm chi lực, hoàng phủ Quân Lâm dựa vào bản thân khủng lỗ thần thức cùng linh bảo phụ trợ phía dưới, cẩn thận địa cảm giác lấy không gian chung quanh. Cùng cái tiết như bóng với hình giống như đối thủ. Là Đông Châu phía trên thiên tài tu sĩ, vừa mới đem mang theo trí âm chi lực thần thức bao phủ tại Hàn Vương Thịnh quanh thân sau đó, lại hoảng sợ địa giật mình, chính mình bản thể, cũng đồng thời bao phủ lên một cố âm lánh khí tước, đúng là mình hôn hợp thần thức cùng linh bảo bản thể trí âm chi lực cái chủng loại kia khổng lồ cảm giác. Muốn nhìn trộm đối thủ thần thức chi lực, đột nhiên hàng lâm đến trên người của mình, loại này quỷ dị tình hình, đem hoàng phủ quân lâm sợ đến khẽ giật mình, sau đó thần sắc biến đổi thấp giọng hô nói, hoa trong gương, trăng trong nước, tiên tộc ảo trận. Vô thanh vô tức lúc này, gần ngàn tu sĩ cũng đều bao phủ tại ảo trận trong, hơn nữa không có một tia linh lực chấn động dấu vết, Hoàng phủ Quân Lâm lúc này cũng đoán được bố trí xuống loại này kỳ dị ảo trận chủ nhân, tất nhiên là tiên tộc không thể nghi ngờ. Nhân tộc cùng yêu tộc giống nhau, vận dụng chính là linh lực cùng linh thức, và tiên ma hai tộc nhưng có chút bất đồng, cổ xưa ma tộc chỉ phía ma khí cùng ma lực với tư cách công kích thủ đoạn, mặc dù uy lực không thua gì linh lực Thế nhưng mà vẫn có dấu vết mà lần theo, không giống tiên tộc như vậy lúc gần lúc hiện bị bí. Tiên tộc, hắn bản thể khí tức là một loại không linh chi khí, thập phần tối nghĩa cùng cổ xưa, hơn nữa không dễ bị người phát giác, nếu như đơn giản mà nói, tiên tộc bản thể khí tức, càng tiếp cận tự nhiên khí tức, vô hình vô chất, cực kỳ mịt mờ. Mặc dù bản thể khí tức là cái loại này không linh chi khí, thế nhưng mà tiên tộc nếu là cùng người tranh đấu thời điểm, thời gian dài động sử dụng pháp thuật cùng dị bảo cũng sẽ thu lấy ở giữa đất trời linh khí, hình thành linh lực. Tại đối chiến thời điểm, tiên tộc cùng tu sĩ thêm mà thay đổi dùng khí tức cùng linh lực gần như giống nhau, thế nhưng mà tiên tộc phía bản thể nếu là ẩn nấp tại tu sĩ thậm chí yêu vật trong, lại gần như không cách nào đơn giản phát giác, cái loại này hình như tự nhiên bản thân khí tức, là tiên tộc đã mang đến không gì sánh kịp chỗ tốt. Ẩn nấp bản thân thiên phú. Dựa vào loại thiên phú này, tiên tộc gần như có thể tồn tại ở yêu nhân cường giả trong mà không bị phát giác nếu không phải đã cực hạn linh thức cảm giác, không có người hội đơn giản phát hiện. Chỉ bằng vào điểm này, liền đã chú định tiên tộc tùy ý du lịch tiền vốn, ngoại trừ loại này bản thân đặc thù khí tức cung ít chết thọ nguyên, tiên tộc còn có một sở trưởng chính là phía bản thể không linh chi khí, tại trong thời gian ngắn thúc dục dị bảo thời điểm, cái loại này vô trì vô giác là tính. Cổ xưa chân linh thế gia trong được vinh dự thiên tài Hoàng Phủ Quân Lâm, đã từng không chỉ một lần điệu tiếp xúc qua Nam Châu tiên tộc, Năm đó vì phía lịch lãm rèn luyện đến ra tăng bản thân cảnh giới, Hoàng Phủ Quân Lâm đã trở thành trong nhân tộc cực nhỏ đến qua Nam Châu một thành viên. Chân chính tiên tộc, kỳ thật cực kỳ khan hiếm, to như vậy Nam Châu phía trên, sinh hoạt được tối đa cũng không phải tiên tộc, và là nhân loại cùng yêu thú. Tại Nam Châu phía trên, Hoàng Phủ Quân Lâm đã từng du lịch qua mấy chục năm, cái kia trong mấy chục năm, hắn mặc dù không có xâm nhập Nam Châu nội địa, cũng tại Nam Châu bên ngoài gặp phải qua không ít tu tiên giả cùng cường đại yêu vật và tiên tộc cũng giao thủ qua mấy người. Tại Hoàng Phủ Quân Lâm xem ra, Nam Châu phía trên, giống như chính là một chỗ nuôi nốt chi địa, bên trên nó nhân tộc, không tồn tại đoạn tuyệt lình căn tu sĩ, cũng không biết nhân tộc phía vương, chỉ có phàm nhân cùng tu tiên giả khác nhau, và những tu tiên giả kia không cần suy nghĩ nhiều đều có thể biết, tất nhiên là tiền tộc vì lớn mạnh bản thân mới phát triển một ít hậu bị tiên tộc mà thôi. Số lượng khan hiếm tiên tộc, không biết là nguyên nhân gì, từ hồng hoang cho tới bây giờ, đều không có mặt khác tam tộc như vậy khổng lồ tộc nhân Nhưng mà nhưng lại có cường đại tu vi, ít nhất hoàng phủ quân lâm gặp gặp tiên tộc bên trong, liền không có một cái nào thấp hơn hóa thần cảnh giới, hình như tiên tộc trong thấp nhất cảnh giới, cũng chỉ là hóa thần. Đã từng cùng tiên tộc đã giao thủ hoàng phủ quân lâm, biết rõ tiên tộc cái loại này phía bản thể không linh chi khí kích phát tiên khí lúc mịt mờ các tu sĩ si nếu là tế ra linh bảo về sau, tất nhiên hội trải qua một phen long trời lở đất linh lực chấn động, rồi sau đó linh bảo mang theo cuồng bạo khí tức công ra. Thế nhưng mà tiên tộc như là vừa vặn ra tay chi tế, gần như hào không một tiếng động, liền tính toán đối phương đưa tay thả ra một căn không hề linh lực một đầu, người đều không thể coi thưởng, có lẽ căn này một đầu tại tới người chi tế, sẽ gặp buộc phát ra làm cho người ta sợ hãi huy năng. Trên nước, cuối cùng, tiên tộc khống chế tiên khí chi mạng điểm, ngay tại ở cái loại này vô thanh vô tức trên nước, hơn nữa nếu là tiên tộc phía kỳ lạ tiên khí đến bố trí xuống ảo trận ít dùng bất luận cái gì linh lực chấn động. Loại này gọi là hoa trong gương, trăng trong nước ảo trận, hoàng phủ quân lâm tại Nam Châu du lịch cái kia trong mấy chục năm, đã từng từ một vị tiên tộc trong tay lĩnh giáo qua, và bây giờ, vậy mà lần nữa tới người và không biết. Kết luận ảo trận là tiên tộc gây nên, Đông Châu thiên tài lập tức ánh mắt đột như lạnh, tại mệnh tuyển phường thị bên ngoài, tại hắn cùng Hàn Vương thịnh tranh đoạt thổ linh thạch thuộc sở hữu thi đấu loại, vậy mà xuất hiện tiên tộc chi nhân, hơn nữa đối phương vẫn bày ra loại này cỡ lớn ảo trận, hắn mục đích căn bản là không cần nói cũng biết Cái kia bố trí xuống ảo trận tiên tộc, nhất định là vì thổ linh thạch, và vị kia thổ linh thạch nhà bán hàng, chỉ sợ tính mạng khó bảo toàn. Cũng không để ý lấy thổ linh thạch nhà bán hàng tính mạng, bây giờ Hoàng Phủ Quân Lâm để ý, là cái kia khối chính mình cần thiết thổ linh thạch. Thổ linh thạch một khi bị tiên tộc cấp đi, dựa vào tiên tộc bản thể cái loại này kỳ dị khí tức, đối phương muốn bỏ chạy, gần như rốt cuộc không cách nào tìm được, như vậy chính mình đột phá hợp thể cần thiết tài nguyên, lại lần nữa thành bọn nước. chương 611 Chiến trận tiên. Nghĩ đến cực kỳ khó tìm thổ linh thạch có khả năng bị dị tộc cấp đi, Hoàng phủ Quân Lâm trong nội tâm lập tức giận tím mặt, dựa vào thân thủ cùng tu vi đến tranh đoạt thổ linh thạch, liền tính toán hắn cuối cùng thua, cũng sẽ không tức giận như thế, cái này rõ ràng chính là dị tộc đối với tu sĩ mệ thị. Hỗn hợp tại trí âm chi lực trong thần thức, bị Hoàng phủ Quân Lâm dõng nhiên thu hồi, rồi sau đó trong mắt Hắc Mang chấp động, đúng là vận dụng chân linh huyết mạch. Màu đen luân đạo trong không khí dần dần mơ hồ. Nửa tòa phong cách cổ xưa âm trầm màu đen đoạn tiểu càng là hiển lộ ra làm cho người ta sợ hãi hình dáng, tại hoàng phủ Quân Lâm sáu lưng, một chỉ cực lớn thanh loan hư ảnh, từ trong hư không chầm rãi hiện hiện, dường như muốn vô cánh cửu tiêu. Đông Châu chi thượng thiên tài tu sĩ, tại giận dữ phía dưới, thúc dục ra mạnh nhất sát chiều, muốn phía cường hành uy lực đến chấn khai chói buộc bản thân huyễn thuật, nhưng mà không đợi hoàng phủ Quân Lâm lửa giận bộc phát, một tiếng nhất thời tiêu thảm thiết, vậy mà từ trong hư không truyền đến. Tiêu thảm thiết phương hướng Chính là đến từ những đang xem cuộc chiến kia tu sĩ sở chiếm cứ sần núi chỗ Nhưng mà tiếng hét thảm này Chỉ có phát giác đến chính mình lầm vào huyện cảnh chi nhân mới có thể nghe được Những vây xem kia tu sĩ căn bản không người phát giác Mà ngay cả Hàn Vương Thịnh cũng như trước tại chiến đấu hăng hái lên trước mắt cái kia hư hào đối thủ Một thân áo lam thanh niên Lúc này chính thần sắc gan ổn địa đứng tại giữa đám người Dưới chân là cái kia nhỏ gầy tu sĩ Thổ linh thạch nhà bán hàng lúc này sắc mặt trắng bệnh Hai mắt vô thần ngực Là một cái hình tròn đại động, lúc trước ngực nối thẳng phía sau lưng, mà quỷ dị chính là, cái này tàn nhận trong vết thương, lại không có một kia vết máu. Sinh cơ, sớm đã theo cái này, trí mạng miệng vết thương trôi qua không còn, Thủy Trung chờ đợi lo lắng nhỏ gầy tu sĩ, đến cùng đưa tới ám toán, xem ra tiền tài không để ra ngoài, quả nhiên là lời lẽ chí lý. Chi tiết lấy trong tay hai khối hình như bên trong tung bay động lên biển cắt thổ linh thạch, áo lam thanh niên thần sắc thập phần kinh hỉ Vốn tưởng rằng cái kia thổ linh thạch nhà bán hàng chỉ có một khối cực phẩm linh thạch, hắn thật không nghĩ đến đối phương vậy mà có được hai khối. Phần này tiền tài bất nghĩa, có thể không thua gì một phần thiên đại chỗ tốt, thổ linh thạch đối với tiên tộc mà nói, vốn là một loại cực kỳ khó được tài nguyên. Dựa vào bản thể cái chủng loại kia không linh chi khí, tiên tộc có thể bước vào yêu nhân hai tộc khu vực từ mà không bị đơn giản phát giác, chỉ khi nào đã đến Bắc Châu ma tộc thế giới, vậy thì như là một chiếc chỉ đường đèn sáng. Tại trải rộng ma khí chính là Bắc Châu, tiên tộc trong cơ thể không linh chi khí, so yêu nhân hai tộc khí tức đều tốt hơn nhận thức, chỉ cần bị ma tộc phát giác, chính là một hồi không chết không ngất cục diện. Sinh lai chính là thiên địch tiên ma, đồng thời Cửu thị cùng Kiên Kỵ lấy đối phương, cái loại này xuất ra sinh tại Bắc Châu thổ linh hạch, cũng đã thành một ít hóa thần tiên tôn nhất cần thiết tài nguyên. Cùng ma tộc cảnh giới phân chia giống nhau, tiên tôn cảnh giới tại hóa thần, và hợp thể tiên tộc được xưng là tiên quân, chỉ cần cảnh giới đạt đến đại thừa mới có thể gọi là tiên vương. Chuyên cu. A tui đốt nét áo lam tiên tộc Tu Vi, tại hóa thần hậu kỳ đình phong, vị này tiên tôn tại mệnh tuyển trong phường thị thế nhưng mà nghỉ lại nhiều năm, nhưng mà bình thường chỉ là đổi mua một ít tài liệu mà thôi. Lúc này đây hắn cũng là tỉnh cờ tại đấu giá hội bên trên phát hiện thổ linh thạch, lại không có nhiều như vậy thủy linh thạch mua sắm lúc này mới đi theo một chúng tu sĩ, đi vào phường thị bên ngoài sân mạch. Áo lam tiên tôn có thể không phải là vì đang xem cuộc chiến hai vị nhân tộc hóa thần thi đấu Tại tiên tộc trong mắt, liền tính toán cùng hắn cùng giai nhân tộc, cũng không quá đáng là một loại nhỏ yếu dị tộc mà thôi, không đề cập tới cái loại này không chịu nổi một kích bản thể, chính là tu sĩ cái kia đã lâu thỏ nguyên, tại tiên tộc xem ra cũng thật sự nhất thời. Chân chính tiên tộc, có ít chết thỏ nguyên, trường sinh, cuối cùng là tiên mạnh nhất thiên phú, vô số nhân tộc tu sĩ khát vọng cảnh giới cao nhất, chỉ là lại có rất ít người sẽ đi suy nghĩ sâu xa cái kia trường sinh cuối cùng hàng nghĩa, giống như nhân tộc đại thừa nói, trường sinh. Chỉ là vô tận thỏ nguyên, cũng không phải là đại biểu cho không chết. Chi tiết lấy hai khối thổ linh thạch áo lam tiên tôn, lúc này thế nhưng mà tâm tình thật tốt, là hắn vừa định đem cực phẩm linh thạch thu hồi, rồi sau đó bỏ chạy thời điểm, một cô đáng sợ chân linh uy áp chi lực lại bỗng nhiên lâm thể, đem hắn gắt gao tập trung. Đến từ chính Hoàng Phủ Quân Lâm chân linh khí tức, kỳ thật cũng không phải là chỉ cần bao phủ áo lam tiên tôn, dù sao Hoàng Phủ Quân Lâm trước đây trước cũng không có phát giác đang xem cuộc chiến trong đám người lẫn vào tiên tộc. Hắn chỉ là đem chân linh huyết mạch kích phát sau đó, phía loại này đến từ chân linh đáng sợ uy ác, đem không gian trung quanh toàn bộ bào phủ. Từ hóa thần tiên tôn bố trí xuống ảo trận, mặc dù huyền ảo mịt mờ, tuy nhiên lại ngăn không được nổi giận nhân tộc thiên tài tu sĩ, nọ vậy thiên tài hai chữ, dù sao không phải cái gì tự phong danh hảo, mà là từ vượt qua thường nhân gian khổ, cùng thực lực cường đại đổi lấy. Có đôi chiến tiên tộc trải qua hoàng phủ quân lâm, lúc này đem chân linh huyết mạch kích phát đến mức tận cùng không để ý cái loại này thúc dục sau hao phí thọ nguyên một cái giá lớn, phía hóa thần đỉnh phong cảnh giới, giải khai bản thân lâm vào huyễn thuật, rồi sau đó đem cỗ hơi thở này bao phủ tại có khả năng cảm giác đến toàn bộ tu sĩ trên người. Thật đúng linh uy áp vừa mới tập trung đến áo lam tiên tôn, hoàng phủ quân lâm lập tức kết luận mục tiêu lần này, sau đó trong mắt sát cơ nổi lên, từ linh bảo biến ảo đoạn tiểu, càng là lăng không đạt tới. Phát giác đến uy áp lâm thể, áo lam tiên tôn nhưng lại không kinh hãi, ngược lại khinh thường địa cười nhẹ một tiếng. Bản thể hắn cảnh giới đã ở Hóa Thần hậu kỳ đỉnh phong, đến từ chính hoàng phủ quân lầm chân linh uy áp mặc dù có thể đem hắn bản thể tìm được, nhưng không cách nào đem hắn giam cầm. Trong tay sinh sắn trên gương đồng, đột nhiên nhảy động ra một cỗ thanh mang, chiếu hướng trước người hư không, tại này cột thanh mang chiếu ra sau đó, áo lam tiên tôn trước người, vậy mà xuất hiện một tòa màu xanh ra trời thông đạo, giống như cái kia sinh sắn gương đồng, khai ra một đoạn vượt qua hư không thông lộ. Phía tiên khí huyền diệu, áo lam tiên tộc cũng không ý định cùng nhân tộc tu sĩ đối chiến. Mục đích của chuyến này thổ linh thạch đã được đến, hơn nữa nơi này cách lấy mệnh tuyển phường thị thân cận quá, một khi bị những này nhân tộc hợp thể đám lao già này tìm đến, nhưng chỉ có một hồi phiền thoái. Thực sự không phải là sợ hai hoàng phủ quân lâm, áo lam tiên tôn chỉ muốn viễn độn mà đi, đã đã nhận được hai khối thổ linh thạch, hắn dùng đến trùng kích hợp thể ngũ hành linh thạch cũng không tính như vậy tập hợp đủ. Cùng nhân tộc tu sĩ đồng dạng, hóa thần tiên tôn muốn đột phá cảnh giới, cũng cần ngũ hành linh thạch phụ trợ, và trận này thổ Linh Thạch tranh đoạn. Cuối cùng người thắng, lại ra ngoài ý định địa thành người dị tộc. Ý định lấy như vậy rời đi áo lam tiên tôn, không sợ lâm thể chân linh uy áp, mang theo lệnh chào, một bước đạp hướng gương đồng khai ra thông đạo, nhưng mà cái kia ngâng lên bước chân, cũng tại sau một khắc, xinh xinh đứng tại thông đạo bên ngoài. Chẳng biết lúc nào, tại đây đạo thanh sắc ngoài thông đạo mặt, vậy mà tràn đầy điểm một chút quất sắc ánh lửa, mặc dù tốt giống như một mảnh hỏa tinh, thế nhưng mà cái kia quái dị hỏa tinh ở bên trong, lại mang theo không thuộc ngũ hành biến hóa kỳ lạ khí tức. Cảm giác đã đến nguy hiểm áo lam tiên tôn, treo trên khỏe miệng lạnh chào cũng bị hắn bỗng nhiên tán đi, chỉ là không đợi hắn động sử dụng pháp thuật đem ngăn tại trước thông đạo hỏa tinh khu trừ, hoàng phủ quân lâm cái kia nửa đạo đạo tiểu, dĩ nhiên đột tới. Mang theo gần như cuồng bạo chân linh khí tức cùng đậm đặc chí âm chi lực, đen kịp đoạn tiểu giống như từ trong địa ngục thò ra, húc đầu nện xuống, thẳng đến áo lam tiên tôn. Không kịp bỏ chạy dị tộc, tại hận ý nổi lên phía dưới, một tay nắm chặt hai khối thổ linh thạch, một tay cuốn cái kia mã sinh sẵn gương đồng đem mặt kính hướng bên trên, rồi sau đó trong cơ thể khí tức trong nháy mắt bay lên. Đã nhận được chủ nhân cường đại linh lực sau đó, sinh sắn gương đồng đột nhiên lăng không bay lên, nên hướng đập tới đoạn kiểu, tại bay lên trong quá trình vậy mà thoáng qua biến hóa thành phong ốc giống như lớn nhỏ. Mặc dù biến lớn gần trăm lần, thế nhưng mà gương đồng như cũ là gương đồng, tóm mặt kính để chống đỡ đoạn kiểu, thấy thế nào, đều là một loại không khôn ngoan hành động, thế nhưng mà hoàng phủ quân lâm lại cũng không vì đối phương dị bảo nhìn như yếu và phất lờ Ngược lại đem đoạn kiểu thúc dục đến mức tận cùng. Hai chuyện dị bảo tại áo lam tiên tôn đỉnh đầu đụng vào nhau, rồi sau đó phá nổi lên một mảnh khủng bố khí lãng, nhưng mà quỷ dị không có nửa phần tiếng vang. Đổi đối thủ thiên tài tu sĩ, những người vây xem kia ngoại trừ lật thiên một người bên ngoài, lại không người phát giác, các tu sĩ như trước lâm vào tại ảo trận trong, quan sát tự nhận là chân thật hư ảo cảnh tượng. Phát hiện áo lam tiên tôn, lật thiên thế nhưng mà so hoàng phủ quân lâm đều muốn buổi sáng rất nhiều Tại Phát giác dị tộc đã nhận được thổ linh thạch sau đó muốn chạy trốn, hắn lúc này mới đem sớm đã bay tới tiên tộc phủ Cận Thiên Cực Chi Viêm thúc dục, nhất thời chẳng tiên tôn muốn bước vào thông đạo bước chân, là hoàng phủ Quân Lâm tranh thủ đến nơi này phần cùng tiên tôn tướng bác thời gian. Là hai kiện uy lực tuyệt luân dị bảo tại giữa không trung gặp nhau sau đó, lật thiên trong mắt cũng bỗng nhiên bùng lên ra trận trận ánh sao, phần này tiên cùng người đối bính quá trình, gầy tu sĩ có thể sẽ không bỏ qua nửa phần, có thể sớm đi nắm giữ tiên tôn thủ đoạn vừa vận rất tốt qua lần đầu gặp dị tộc sau đó chính mình bị động. Hiếm thấy đối chiến, bị Lật Thiên cặp kia thanh tú hai con người gắt gao nhìn thẳng, là hai kiện dị bảo tại giữa không trung đụng vào nhau sau đó, tại Lật Thiên trong mắt, lại xuất hiện một màn quỷ dị. Hoàng phủ quân lâm cái kia nửa tòa đen kịt đoạn tiểu, tại nện vào cái kia mặt cực lớn mặt kính bên trên sau đó, lại không có bất kỳ tiếng động, chẳng những không có tiếng vang, màu đen đoạn tiểu khá tốt giống như nện vào mặt nước bình thường, vậy mà chậm rãi chìm đi vào. Hoa trong gương, trong chồng nước Lệnh lùng đây này lẩm bẩm thanh âm, từ Hoàng Phủ Quân Lâm trong miệng nói ra, rồi sau đó vị này nhân tộc hóa thần đệ nhất nhân thiên tài tu sĩ, đột nhiên rơ lên hai tay, trước người giữa không trung hư biến hóa ấn phủ, ngay tại lúc đó, sau lưng cái kia phó thanh loan hư ảnh càng là dần dần ngưng thực, hình như một chỉ chân chính chân linh, muốn phá không mà ra. Lôi phủ chi thuật cùng đoạn kiểu đồng xuất, Hoàng Phủ Quân Lâm dĩ nhiên vận dụng bản thân toàn bộ át chủ bài, hơn nữa chân linh huyết mạch cũng bị hắn không để ý hậu quả địa thúc dục đến mức tận cùng. Cái này một đạo lôi phủ chi thuật xuất hiện, so với run dậy thiên lần kia còn muốn cường hoành hơn thêm vài phần. Theo Thanh Loan hư ảnh dần dần chân thật, đang tại chìm vào đến trong mặt gương đoạn tiểu cũng đỉnh chỉ trầm xuống, đen kịt đoạn tiểu bên trên, một cỗ tinh thuần chí âm chi lực càng là mãnh liệt mà ra, mang theo một hồi lệ quỷ tê gào thét. Hiển lộ ra u minh khí tức đoạn tiểu, bị chân linh huyết mạch thúc dục ra dị giới khí tức, và cái này cô đáng sợ khí tức, cuối cùng lộ ra linh bảo cuối cùng ý lực, đó là thúc nhập vào chân linh chi hồn linh bảo. Bị thúc dục đến mức tận cùng thể hiện. Chỉ có túc nhập cường đại hồn khí linh bảo, mới có thể cùng tiên khí chống lại. Cái này là năm đó Hoàng Phủ Quân Lâm đối với lật thiên theo như lời qua trẻ giấu, và áo lam tiên tôn cái tiêu kiện huyền áo gương đồng, chính là một kiện chân chính tiên khí. Phía tiên tộc thủ đoạn mới có thể tế luyện mà ra buồn mạng dị bảo, uy lực sớm đã vượt ra khỏi nhân tộc linh bảo. Hoàng Phủ Quân Lâm đã từng cùng lật thiên giảng thuật qua khí hồn lúc ban đầu nơi phát ra là những ngẫu nhiên kia tại thần thức hải trong sinh ra một luồng chân linh chi phách thế ra cường giả, vì khỏi bị linh hồn bị cắn nuốt đồng hóa, mới nghiên cứu ra khí hồn chi pháp và hoàng phủ quân lâm, ngay tại thần thức hải trong sinh ra qua chân linh chi hồn, cái kia luồng chân linh hồn cũng bị hắn luyện hóa tiến tuyển âm trong đao. Nếu là tồn dốc sức liệu mạng tâm tư, ngoại trừ giảo sát ma tộc bên ngoài, liền tính toán lật thiên chân dương kiếm trận, cũng sẽ bị cái này tòa thúc dục ra khí hồn chi lực đoạn kiểu, áp chế một bậc. Chương 612 ạ bạn tranh chấp. Ban đầu ở Kỳ Lân Sào Huyết cùng Lật Thiên lúc đối chiến đều không có hoàn toàn thúc dục ra khí hồn chi lực hoàng phủ Quân Lâm, lúc này đây vậy mà kích phát ra tuyển âm ناو trung cực chế lực, và sau lưng cái con kia cực lớn thanh loan hư ảnh, càng là hiện ra một mảnh nhàn nhạt màu xanh. Chân linh chi lực, đại biểu cho chân linh thế gia những huyết mạch kia tinh thuần đám đệ tử, cuối cùng vật lộn cùng sinh mệnh thủ đoạn, đó cũng là một loại đối với bản thân thọ nguyên cực độ tiêu hao. Cổ xưa chân linh thế gia Cũng không phải là mỗi người đều chuyển thừa có tinh thuần chân linh huyết mạch, chỉ có những khan hiếm kia thiên chi tiêu tử, mới có thể dựa vào lấy trong cơ thể chuyển thừa đến chân linh tinh thuần huyết mạch, đem chân linh chi lực chuyển hóa làm đối địch lúc cường đại sát chiêu. Hàng cổ trong năm tháng, trong nhân tộc chân linh thế gia đã từng nghĩ hết biện pháp, muốn bọn hậu bối trong huyết mạch, nhiều chút ít chân linh khí tước, thế nhưng mà cái loại này đối với chân linh truyền thừa, dù sao cũng là dựa vào huyết cốt dung hợp, nhân tộc, cũng không phải là chân chính chân Linh hậu Duệ không thể cương cầu chân linh huyết mạch, thành nhân tộc một loại tiếng lùỡi, nếu là thật sự có thể làm trong gia tộc bọn hậu bối có được chính gốc chân linh huyết mạch, cái này nhân tộc thế lực đem sẽ đạt tới một loại đáng sợ tình trạng, liền tính toán kích phát chân linh chi lực hao phí thọ nguyên, hắn thể hiện ra cường đại uy lực, cũng đem trở thành những dị tộc khác các ngậm. Chân linh thế gia tiếng lùỡi, từ xưa đến nay cũng chưa có một tia cải biến, hậu bối đệ tử có được tinh thuần huyết mạch, càng là phượng mao lân giác, đừng nhìn những tu vi kia dùng hợp thể lão tổ Ra tay chính là khai sơn phá hải cường đại pháp thuật, thế nhưng mà cũng không có mấy người có được có thể gọi ra chân linh hư ảnh chân linh huyết mạch. Tại sao lưng trong hư không huyền hóa ra chân linh chi ảnh? Là chân linh huyết mạch là tinh thuần nhất một loại thể hiện và đem chân linh hư ảnh mang lên nhan sắc, cái kiếp nhưng chỉ có phần này chuyển thừa từ chân linh huyết mạch, hoàn mỹ biểu tượng, huy lực của nó to lớn, gần như có thể đem ra tay pháp thuật hoặc là linh bảo, sinh sinh để cao gấp bội uy lực. Đông Châu chi thượng thiên tài tu sĩ, chẳng những thiên phú kinh người, Nghị lực cực yên, hắn trong cơ thể chuyển thừa chân linh huyết mạch, cũng có thể nói là chân linh thế gia trong là tinh thuần nhất một cái. từ nhỏ được gọi là thiên tài Hoàng Phủ Quân Lâm, cũng không vì phần này bẩm sinh thiên phú, có một tia kiêu ngạo, cũng cũng không vì phần này trói mắt hào quang, có một tia hổ thẹn. Nhiều năm một mình du lịch, nghìn năm tu luyện kiếp sống, Hoàng Phủ Quân Lâm đã từng đem dấu chân đạp biến ngoại trừ Bắc Châu bên ngoài tam khối mặt đất, cùng dị tộc trinh chiến chém giết càng là nhiều không kể xiết, phần này thiên tài danh tiếng cũng lộ ra tuyệt không phải vô căn cứ. Phía vô số lần lâm vào tuyệt hiểm trải qua, phía vô số lần trinh chiến tứ phương bước chân, một thân áo đen hoàng phủ quân lâm, như là một thanh trong đêm tối lưỡi dao sắp bén, dưới ánh trăng trong bổ ra một đầu con đường phía trước, chứng minh là đúng lấy chính mình phần thiên tài danh tiếng đến từ không dễ, và cái này mặt trong đêm hàn mang, đã ở gió lạnh trong cũng kể ra lấy chính mình cái kia phần duy nhất kiêu ngạo. Hóa thần tu vi, liền làm hóa thần trong thiên tài, cảnh giới hợp thể, liền làm hợp thể bên trong chí cường một khi đến đại thừa, vậy thì làm một vị đại thừa bên trong đỉnh phong tồn tại. Tại trong đồng giai lực gáp bốn tộc, cái này là hoàng phủ Quân Lâm đấy lòng cái kia phần duy nhất kiêu ngạo cùng tự tin, cũng là Đông Châu thiên tài tu sĩ tu luyện chi đạo. Bây giờ tu vi tại hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, hoàng phủ Quân Lâm đối với chân linh kỳ lân, tất nhiên hội tồn tại không hiểu sợ hãi, thế nhưng mà đối với tu vi cùng mình cấp bậc tiên tôn, hắn vẫn chưa bao giờ từng sợ qua. Lúc này đây thổ linh thạch chi tranh, chẳng những làm vô dụng công, Còn nhẹ dễ dàng lâm vào tiền tổ cao trận, nó khiến cử chỉ khiêm tốn hữu lễ, thế nhưng mà trong nội tâm thủy chung tồn tại ngông nghênh thiên tài tu sĩ, phẫn nộ đã đến cực hạn, không để ý thỏa nguyên tổn hao. Nhiều, do đó vận dụng trung cực vũ lực. Sau lương thanh loan hư ảnh, dĩ nhiên hiện đầy thanh không chi sắc, nồng đậm được làm cho người ta sợ hai chân linh khí tức càng là tại hoàng phủ quân lâm trên người bạo lên, trôi này tuyển âm ناو huyễn hóa ra đoạn tiểu, càng là vững vàng địa chống lại cực lớn mà kính, hai kiện đồng dạng cường hành dị ở giữa không chung đối nghịch, nhất thời không chia trên dưới. Trong tay cổ xưa ấn phủ dĩ nhiên hoàn tất, lúc này đây lôi phủ chi thuật, hoàng phủ quân lâm cũng không phải là phóng xuất ra lúc trước như vậy lôi vóng, mà là tại ấn phủ xẹt qua dấu vết ở bên trong, xuất hiện một đạo hình như tại cửu đu đột đến màu đen lôi hồ. Mang theo một cỗ minh giới khí tức, bị thôi phát đến mức tận cùng chân linh huyết mạch chỗ thi triển mà ra lôi phủ, cuối cùng tỉnh lại một luồng minh giới chi lực, đó là không thuộc về thế gian đáng sợ khí tức. Liên tính toán hợp thể cường giả cũng không muốn đối chiến hắn núi nhọn. Màu đen lôi hồ tại xuất hiện sau đó, giống như một đầu vằn vẹo hắc xà, tại nhúc nhích lúc này, tản ra đến từ dị giới làm cho người ta sợ hãi khí tức, và theo cái này cố dị giới khí tức chấn động, vị kia bị ngăn tại ngoài thông đạo áo lam tiên tôn cũng tốt giống như đã nhận ra nguy hiểm hàng lâm. Tại bị lật thiên nhu hóa thành kêu hỏa tinh thiên cực chi viêm ngăn trở bước chân sau đó, vị này tiên tôn thần sắc liền trở nên có chút ấm lãnh, bây giờ cảm giác đến dị giới khí tức Cang La thần sắc khẽ biến, nhưng mà nhưng lại không kinh hoàng. Trong cơ thể cái loại này liền nào tối nghĩa nhẹ nhàng chi khí, như là núi lửa giống như buộc phát ra, theo cái này cố cường đại khí tức bắt đầu khởi động, áo lam tiên tôn trong mắt kim mang lóe lên, nâng lên một tay, một điểm trước người hư không. Cũng chưa nôn ra ra cái gì chú quyết, cũng không có kết xuất tối nghĩa ấn quyết, liền như vậy nhìn như tùy ý một điểm, lại mang theo áo lam tiên tôn cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng, hình như điểm ra không là một ngón tay, mà là một tòa vạn cân ngọn núi. Tiên thuật, tụ linh thành phòng. Nhan nhạc khinh hát trong tiếng, áo lam tiên tôn điểm ra độc chỉ cuối cùng, đột nhiên tạo thành một cái linh khí vòng xoáy, ở giữa đất trời ngũ hành linh khí hình như đã nghe được hiệu lệnh bình thường, điên cuồng mà tụ tập mà đến, trong nháy mắt, tại áo lam tiên tôn trước người, nổi lên một cỗ vòi rồng giống, giống như linh khí chấn động, hình như một tòa cự đại ngọn núi bình thường, ngăn cản tại chính mình cùng hoàng phủ quân lâm lúc này. Hoàn toàn do thiên địa linh khí tạo thành cực lớn gió lốc, tạo thành một loại rất mạnh phòng ngự, chặn hoàng phủ quân lâm thân ảnh. Cũng chặn đối thủ cảm giác, hơn nữa ngay tại lúc đó, áo lam tiên tôn trong cơ thể không linh chi khí, càng là đông nhiên chuyển biến làm một cố khổng lồ linh lực, dồn dập rốt vào đỉnh đầu cái tiêu kiện gương đồng tiên khí trong. Không tại ẩn nấp tiên tộc thân phận, vị này áo lam tiên tôn, bị hoàng phủ quân lâm sát chiêu, cùng lật tiên đang âm thầm trở ngại, dồn đến thủ đoạn ra hết, không phải hắn không muốn nhân cơ hội bỏ chạy, dù sao tại nhân tộc khu vực, hơn nữa cách lấy mệnh tuyển phường thị lại quá gần, nếu đưa tới một ít hợp thể giả có thể đủ hắn uống một bình. Thế nhưng mà sao nhịn những mặc dù kia cảnh giới cùng dai, nhưng vẫn bị tiền Tôn môn bỏ qua hóa thần tu sĩ, rõ ràng có thể bộc phát ra đáng sợ như thế cùng làm cho người ta sợ hãi thủ đoạn. Tính sai áo lam tiên Tôn, bất đắc dĩ phía dưới, đem bản thể không linh chi khí chuyển biến làm càng cường đại hơn linh lực, do đó mới có thể phát huy ra lúc đối chiến uy lực lớn nhất, và hắn lần này cử động, cũng khiến cho chúng quanh thủy trung tồn tại ảo trận, trở nên bạc nhược yếu kém, một ít cảnh giới cao chút ít tu sĩ cũng lục tục phát giác khác thường, do đó dồn dập phá trận mà ra. Một đạo cường lực tiên thuật ra tay, dựa vào trước người đạo này linh khí gió lốc, áo lam tiên tộc tự nhận là có thể chống lại hoàng phủ quân lâm cái chủng loại kia có chứa dị giới khí tức lôi phủ, và đỉnh đầu cực lớn gương đồng, tại thu lấy đại lượng tiên tộc linh lực sau đó, lại bắt đầu chậm dài xoay tròn, vốn là lẹn vào đến trong mặt gương một đoạn đoạn tiểu vậy mà lần nữa bắt đầu chậm xuống. Chương 613, Ngư Ông Đắc Lợi gần như đem gương đồng tiên khí thuốc dục đến mức tận cùng áo lam tiên tôn, quyết định trước đem hoàng phủ quân lâm cái này tòa đoạn tiểu hấp thụ ý niệm trong đầu, chỉ cần bị mặt kính hút vào trong đó, cái này tràn ngập chí âm khí tức linh bảo cũng không tính linh lực mất lớn, rồi sau đó tại phía tiên khí đối phó cái kia đã mất đi bổn mạng linh bảo tu sĩ, cũng đã thành dễ như trở bàn tay. Không muốn ham chiến tiên tôn, quyết định trước đánh bại hoàng phủ quân lâm chủ ý, đối với âm thầm trở ngại hắn bỏ chạy lần tiên, vị này tiên tộc nhất thời cũng không có cách nào. Mặc dù bị những hỏa tinh kia cản trở một lát, nhưng mà tại hắn nghĩ đến, nhân tộc hóa thần trong xuất hiện hoàng phủ quân lâm một cái như vậy cứng, giả, cũng không tính là cực hạn rồi, không có khả năng tại có một cái cùng hắn thực lực tương đương tồn tại, liền tính toán hoàng phủ quân lâm trước kia đối thủ kia, cũng căn bản ngăn không được tiên tôn bước chân. Tại giữa sần núi đang xem cuộc chiến thời điểm, vị này tiên tôn đối với chung quanh nhân tộc tu sĩ tu vi đều rõ như lòng bàn tay, nếu không có như thế, hắn cũng sẽ không mạo hiểm mạnh đoạt thổ linh thạch. Nếu là thật có hợp thể cường giả tại phụ cận, Hóa Thần Tiên Tôn có thể cơ vốn không phải đối thủ. Vốn tưởng rằng tại Hóa Thần trong vô địch tiên tôn, lần này thế nhưng mà tính sai, Hoàng phủ Quân Lâm cường đại, sớm đã vượt ra khỏi dữ liệu của hắn, mà lúc này có thể không bỏ chạy nơi đây mấu chốt, cũng ngay tại ở trước đem Hoàng phủ Quân Lâm đánh bại. Cảm giác đến bắt đầu lần nữa trầm xuống đoạn kiều, Hoàng phủ Quân Lâm thần sắc nhưng lại là không thay đổi chút nào, tại đối phương sử dụng ra tiên thuật gọi ra linh khí gió lốc sau đó, Hắn lợi dụng tâm niệm gắt gao thu liễm lấy gọi ra hát Sắc Lôi Điện, không cho hắn lập tức công ra. Đối chiến tiên tộc, Hoàng phủ Quân Lâm có nhiều lần kinh nghiệm, đối với tiên thuật cường đại, càng làm cho hắn kiêng kỵ không thôi. Tiên thuật nhìn như gọi ra chi tế, cùng tu sĩ pháp thuật cũng giống như nhau, thế nhưng mà trong đó uy lực nhưng lại là khác nhau rất lớn. Tiên tộc, bất luận cảnh giới cao thấp, đều có được có thể khống chế tự nhiên chi lực thiên phú, mặc dù phần này thiên phú tại hóa thần cảnh giới thời điểm, kỳ thật cũng không rõ ràng. Vẫn như trước là các tu sĩ chố không cách nào bằng được tồn tại, cái loại này tự nhiên chi lực, dùng càng thêm chuẩn xác thuyết pháp, là đạo trời chi lực, và tiên tộc, cũng có thể nói là đạo trời sùng nhi. Gần như trường sinh bất tử bản thể, có thể khống chế tự nhiên chi lực thiên phú, bằng vào hai điểm này, thì có thể làm cho nhân tộc quỳ bái, nếu không có như thế, phàm thế giữa, lại vì sao truyền lưu lấy nhiều như vậy có quan hệ với tiên truyền thuyết đây này. Gọi ra đến từ dị giới màu đen tiềm điện, Hoàng phủ quân lâm lại không có nắm chắc có thể lướt qua đạo kia gió lốc trọng thương đối thủ, và chính mình linh bảo một khi bị tiên khí hoàn toàn nuốt hết, tất nhiên sẽ linh lực đại tổn. trói buộc lấy màu đen lôi hồ, hoàng phủ quân lâm trong thần sắc dần dần bắt đầu hiện ra một kia điên cuồng, trong hai mắt càng là bắn ra ra một mảnh thanh mang, trong cơ thể chân linh chi lực, lại một lần nữa được đề thăng sau lưng thanh loan hư ảnh, chẳng những hiện ra nhan sắc, tại đầu của nó bộ ở giữa, hai cặp mơ hồ đôi mắt, cũng hiện ra nhàn nhạt hình dáng Gần như lâm vào điền cuồng Đông Châu thiên tài, tại toàn lực tiêu hao lấy bản thể Thọ Nguyên, nếu là sau lương thanh loan hư ảnh mở mắt, hoàng phủ Quân Lâm Thọ Nguyên chi lực sẽ bị một lần sinh sinh tiêu hao ngàn năm. Vì tiến giai hợp thể thổ linh thạch, cũng vì mình thân là Đông Châu hóa thần đệ nhất nhân cái kia phần kiêu ngạo, đối mặt cùng gia dị tộc, hoàng phủ Quân Lâm dĩ nhiên lâm vào bỏ mạng chi tranh. Điên cuồng một cái gia lớn, đổi lấy không cách nào tưởng tượng uy lực, này tòa lâm vào mặt kính gần như một nửa đoạn tiểu, lại một lần nữa sinh sinh dừng lại. Hơn nữa một cỗ cảng thêm âm lánh trí âm chi lực, từ đoạn kiều đầu cầu bỗng nhiên hiện hiện, như là một cỗ tới từ địa ngục gió lạnh. Theo cái này cố âm lánh khí tức nổi lên, tại đoạn kiều cầu trên đầu, một cái màu đỏ tươi lại tự chính ẩn ẩn hiện hiện, hình như U Minh kêu gọi, lại hình như Quỷ giới Hàng Lâm. Phía U Minh bên trong tụ hồn thạch chỗ luyện chế và thành tuyên âm đạo, dùng lan loại Hà tiểu bên trên vật liệu đá, nên ngừng cầu đầu cầu bên trên ngưng tụ gian ngoại Hà hai chữ thời điểm, chính là mặt khác nửa tòa đoạn tiểu hiện thân chi tế cũng là hoàng phủ Quân Lâm sau lưng, cái con kia chân linh hư ảnh mở mắt thời điểm. Hao phí nghìn năm tạo nguyên, để đổi lấy uy lực này tuyệt luân điên cuồng một kích, hoàng phủ Quân Lâm nếu là đem đoạn tiểu ngưng tụ thành cả cầu chi tế, cái loại này uy năng mà ngay cả hợp thể cường giả đều tâm kinh cá lạnh. Dựa vào tinh thuần chân linh huyết mạch, Đông Châu Thiên Tài sắp vận dụng lưu vong mạng chiêu số, mà đang ở cái kiên lại tự vừa mới hiển hiện chi tế, như là mặt nước gương đồng mặt ngoài, vậy mà quay cuồng ra một mảnh nhỏ nhất bắc khí, hình như mặt này tiên khí Bị ngọn lửa bức hơi. Nhỏ bé bậc khí, mang theo một loại nhàn nhạt quất sắc, nhìn xem thập phần quỷ dị, chỉ là loại này bọt khí xuất hiện, lại cũng không là áo lam tiên tôn gây nên, mà là những cực kia nhạt quất sắc hỏa tình, thủy chung bồi hồi tại gương đồng tiên khí cuối cùng bố trí. Đứng ở đằng xa gầy tu sĩ, mặc dù không có tham dự hoàng phụ quân lâm cùng áo lam tiên tôn từ đấu thế nhưng mà cũng không có quang xem náo nhiệt. Lật thiên đối với tiên tộc có thể nói tại hiếu kỳ trong mang theo thật sâu kiến kỵ, mà phần này kỵ Cũng đã thành bây giờ thật sâu hiếu kỳ, tại hiếu kỳ điều khiển, hắn cũng muốn thừa dịp tiên tôn cùng Hoàng Phụ Quân Lâm đánh nhau chết sống thời điểm, hảo hảo mà nghiên cứu một phen cái này cái gọi là tiên tộc, cái gọi là tiên khí. Thủy chung phía thần thức chi lực khống chế được hóa thành vô số hỏa tinh thiên cực chi viêm, lật thiên một mực tại cảm giác lấy cái kia kiện gương đồng tiên khí, khi thì thúc dục một ít hỏa tinh tới gần, cuối cùng phát hiện áo lam tiên tôn chú ý lực đều tại Hoàng Phụ Quân Lâm trên người. Lật thiên càng là dù bận vẫn lung dung điệu đem những hỏa tinh kia tất cả điệu dán tại gương đồng cuối cùng. Vốn cũng không có phía linh lực thúc dục thiên cực chi viêm, lúc này thế nhưng mà trở nên thập phần che giấu. Hơn nữa một mình hỏa tinh nhi thượng mặc dù cũng có chứa không tầm thường nguy lực, thế nhưng mà thể tích thật sự quá nhỏ, rất dễ bị người xem nhẹ, nhất là đang tại cùng hắn người dốc sức liệu mạng thời điểm. Lật thiên phần này hiếu kỳ, lại trong lúc vô tình cải biến Hoàng Phủ Quân Lâm một lần hao phí nghìn năm thọ nguyên kết cục. Những che kín kia gương đồng cuối cùng thiên cực chi viêm, tại sao nửa ngày, rốt cục đem vi lực ngưng tụ đến một chỗ, rồi sau đó chậm rãi xuyên thấu qua gương đồng, trực tiếp ăn mòn ở đẳng kia mảnh vắn nước giống như kính trên mặt, đưa tới cổ quái quất sắc bọc khí. Đang giận phao mới vừa xuất hiện thời điểm, lật thiên thần sắc lập tức ngưng tụ, tại tỉ mỉ cảm giác xuống, khỏe miệng vậy mà lộ ra một luồng vui vẻ. Không thuộc ngũ hành chi lực thiên cực chi viêm, vậy mà có thể xuyên thấu thiên khí, trực tiếp đốt hủy bên trên nó nhẹ nhàng chi khí Mặc dù nhưng cái này xuyên thấu thời gian có chút dài, có thể vẫn như cũng là một phần phát hiện kinh người, nhìn như cường đại và thần bí tiên khí, lại tồn tại loại này có thể bị thiên cực chi viêm ăn mòn lược điểm. Có lẽ tiên khí không sợ ngũ hành linh lực, cũng không sợ âm dương khí tức, thế nhưng mà đối với phía 5 loại không thuộc ngũ hành đặc thù hỏa diễm châu ngưng tụ mà ra thiên cực chi viêm, lại tồn tại một loại chí mạng lược điểm. Lưỡng nghi, phong minh, sinh huyết, càn ly, tâm ma, 5 loại quái dị hỏa diễm. Cuối cùng dung hợp suốt ngày cực số lượng, lại không người biết được, loại này hỏa diễm, đúng là đã vượt qua linh bảo tiên khí, nhất én e ngại khắc chế chi lực. Tiên tộc trong cơ thể cái loại này hình như hoàn mỹ tự nhiên chi lực, cũng sẽ bị ma khí tương khắc, đối với tiên khí mà nói, ngoại trừ ma tộc trong cái loại này âm trầm ma lực bên ngoài, thiên cực chi viêm cũng sẽ đem hắn khắc chế, nếu là thiên cực chi lực đủ khổng lồ cùng cường đại, cường đại trở lại tiên khí, cũng sẽ nên đón một hồi ác ngộ. Hạ giới, Kinh Châu Bản Vân Tông nội trong tảng thư các, Thủy Trung được lưu giữ trong tầng 2 một bản cũ kỹ sách vở, lúc này đang bị một đôi thô giáp bàn tay lớn mở ra, một vị tóc dài gần tức ngắn thì cường tráng nam tử. Chính thần sắc nhàn nhã địa lật xem lấy bản vân tông vừa mới mới lập thời điểm, đã bị hắn tùy ý mất ở nơi này cái kia bản cổ tịch. Sách cổ bên trên ghi lại lấy 5 loại bất nhập ngũ hành kỳ dị hỏa diễm, gọi chung là thiên cực chi viêm, cái này 5 loại hỏa diễm sớm nhất ghi lại là xuất hiện ở thượng cổ, không thuộc ngũ hành, uy lực khủng bố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 Thật giống như bị người sáng tạo độc đáo mà ra một loại đặc biệt thuật pháp bình thường, mang theo một cỗ thần bí. Và cặp kia lật xem đến sách cổ cuối cùng một tờ thô giáp bàn tay lớn, lúc này cũng tại chủ nhân nhàn nhạt, nhạt vui vẻ trong, nhẹ nhàng mà ma sát lấy cái kia đốt núi nấu biển chữ sơn. Nếu là có người nhìn kỹ lại, có lẽ mới có thể phát giác đến một tia quái gì, cái kia chữ sơn cùng đốt tự ở giữa khoảng cách, giống như có chút lớn đi một tí, không nhìn kia phía dưới nhìn không ra cái gì huyền cơ, và nhìn kia phía dưới. Cũng chỉ là lộ ra không lớn tinh tế mà thôi. Thế nhưng mà, nếu là có người phía cường đại thần thức đi cảm giác, liền sẽ phát hiện đến chữ sơn bên trái, vẫn tồn tại một cái cực nhạt dấu vết, như cùng một cái bên cạnh tới chữ nhân, nếu đem cái kia quái dị kiểu chữ hợp cùng một chỗ, chữ sơn, là được tiên tự, và đốt núi nấu biển, cũng đã thành đốt tiên nấu hải.